Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện nông phụ tiêu giao. chương 76, chạm vào, bừng chén trà nhẹ buông tay, nóng bỏng nước trà theo chủ nhân đột nhiên hy sinh một đường lưu lại, xuyên thấu qua hai ba tầng quần áo, rất cao độ ấm bị phòng một mảnh, đau đớn làn da tuy nhiên tiêu chí viễn lại giống nhau nhất điểm cũng không có cảm giác được chính là gắt gao nhìn chằm chằm cách chính mình 3 ba bước xa quản ra, trên mặt khiếp sợ là như vậy rõ ràng. Người đang nói một lần, lời này là theo răng nanh khâu trong bài trừ đến. Đại ca tiếu chí chạy phục hồi tinh thần lại, bước lên phía trước. Người trước ngồi xuống, thất thần làm cái gì còn không chạy nhanh đi chỗ đó bị phỏng dược. Hắc nghiêm mặt phân phó quản gia. Là nhị thiếu gia. Quản gia đi ra thư phòng, ở trong lòng thở dài một hơi, chính hắn đều muốn không rõ, lão gia ngày thường trông như vậy thông minh một người, thế nào nhất điểm cũng nhìn không thấy hai vị thiếu gia xuất sắc, chẳng lẽ không nên bởi vì một cái ngoại gả muội muội biến thành cửa nát nhà tan sao. Phá ra huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, hắn không tin lão gia không nghe nói qua này tám chữ, nếu là khắc huyện hoàn hảo, tại Vĩnh Xương huyện, dám tính kế huyện Thái gia chỉ sở cũng cũng chỉ có nhà bọn họ lão gia mới có lớn như vậy lá gan, hừ, nghĩ đến có thể theo một giới nông phu sấm đến như bây giờ địa vị, liền rất giỏi sao. Quá ngây thơ rồi, xem ra, hắn cũng có thể ngẫm lại đường lui, trước đó nhắc nhở qua thiếu gia, được cho là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại ca, người không sao chứ? Nhìn bị chính mình ấn hai vai ngồi xuống đại ca, sắc mặt trắng bệch nguyên bản tự tin bay lên nhãn tình lúc này một mảnh u ấm, trên tay độ ấm lại lạnh lẽo thấu xương. Tiêu chí viễn có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn trước mắt vô luận thế nào ăn, thế nào bổ sung đều như trước gầy tựa gió thổi qua sẽ rồi ngã xuống đệ đệ, dùng sức cầm lấy hắn muốn cha khai chính mình bị phòng tay cánh tay. Nhị đệ, vừa rồi, người cũng nghe thấy được đi. Cha hắn muốn dùng hai biểu để chuyện tình hướng huyện Thái gia thảo thường. Tiêu Chí viễn tay cánh tay có chút đau đớn, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nếu là phía trước đối tiêu đại sinh cái này cho lòng có thầm oán, như vậy hiện tại, nhìn có chút kích động, lại có chút vô xoay sửa đại ca, hắn lần đầu tiên bắt đầu hận cái kia cha, hận tiêu ra mọi người, nếu không phải bọn họ chính mình cũng sẽ không sinh non, nếu không phải bọn họ, nương cũng sẽ không cả đời đau khổ, nếu không phải bọn họ, đại ca cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Đại ca không có việc gì, trước buông, Tiêu Chí trạch dấu đi trong mắt hận ý, trấn an nói. Nga, tiêu chí viễn bận buông ra tay, có chút xin lỗi nhìn đối phương Nhị để, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Hai cái biện pháp tiêu chí Trạch vừa thấy lúc này tiêu chí viễn cũng không có tâm tình thẳng mình trên người thương Không nói nhiều, trở lại vị trí thượng, bình tĩnh ngồi xuống, ôn hòa nhẹ nhàng thanh âm đối tiêu chí viễn kích động tâm bao nhiêu khởi đến trấn an tác dụng để nhất toàn tra thu hồi quyết định của hắn Tiêu chí viễn cười khổ, lắc đầu, mấy năm nay, chỉ cần là về thiếu gia sự tình, vô luận là cỡ nào hoang đường, đối bọn họ hai huynh đệ cỡ nào không công bằng, bọn họ chính là đem mồm mép đều ma phá, cha không phải như trước khư khư cố chấp. Này trên cơ bản chính là không có khả năng, tiêu chí chạy gật đầu, hắn tự nhiên hiểu được, cho nên chúng ta chỉ có lựa chọn cái thứ hai biện pháp tùy tiện cha đi ép buộc nói tới đây cảm thụ trắng nõn trên mặt lộ ra cười lạnh. Cha sông họa, mặc dù chúng ta không biết bởi vì chúng ta là cha nhi tử cho nên, nhất định là trốn không thoát chịu tội. Gặp đối phương gật đầu, tiêu chí trách tiếp tục nói, đã trốn không thoát, cũng chỉ có sớm làm chuẩn bị, nghe nói nhị bá phụ ra vài cái biểu ca, biểu đệ này đã muốn đem nhị bá phụ phân đi ra ngoài, các qua các chúng ta cũng có thể noi theo. Ý của ngươi là cha này đó sinh ý, chúng ta hai huynh đệ mấy năm nay cố gắng. Tiêu chí viễn hỏi lại này tiêu chí Trạch nhìn đối phương trầm mặc không nói trong lòng nảy lên một cỗ bất đắc dĩ lại thập phần không cam lòng. Nhị để người nói vì sao chúng ta có như vậy một cái cha. Ta cũng muốn biết đâu. Tiêu chí Trạch thanh âm rất thấp ngữ khí thực sự bình tĩnh. Đại ca hết sức đem hạnh hoa thôn vô trụ tình thế còn có muốn bán ra tình thế đều mua phòng ở cũng phải nhanh một chút không cần đau lòng bạc ta đoán qua không được bao lâu bạc sẽ không lại là chúng ta ra. Nhưng là không phải nói huyện Thái gia là khó được hảo quan sao? Hắn có thể hay không? Tiêu Chí viễn tâm tồn một tia may mắn, Tiêu Chí chậc lắc đầu. Đó là bởi vì không ai dám đi chọc huyện Thái gia, đã chúng ta cha muốn khai cái này khơi dòng, như vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị thừa nhận huyện Thái gia tức giận. Đã như vậy, chúng ta tại Hạnh Hoa thôn mua hữu dụng sao? Nếu là đến lúc đó gia sản đều bị xung công, hiện tại bọn họ còn không biết tiêu đại sinh cụ thể muốn làm như thế nào. Dần dần tỉnh táo lại tiêu chí viễn đầu óc bắt đầu vận chuyển Như vậy chúng ta không phải đồng dạng hai bàn tay trắng sao Đại ca, người cũng không thể được đem chuyện này giao cho ta đến làm Tiểu trí trạch không nghĩ nhiều làm giải thích Đại ca nếu là sợ khó giữ được hiểm, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu dù sao lớn tuổi, việc này chúng ta sẽ không dùng quấy giày bọn họ, khả đại tẩu nhà mẹ đè còn có ta cụ ra đều là thật sự nhân, người có thể đặt mua chút tình thế, dừng ở bọn họ danh nghĩa ta nghĩ huyện thái gia thế nào tìm cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta ngoại gia. Bọn họ nhưng là họ thiếu cũng bị liên lụy cũng là tiêu gia đó một đám người. Chỉ đặt mua chút tình thế, không cần mua cửa hàng sao. Tiêu chí viễn mấy năm nay cùng tiêu đại sinh học tập việc buôn bán, này đã muốn xem như thuận buồn xuôi gió. Liền như vậy trở về làm nông dân, nhị để ngươi cam tâm sao. Kỳ thực làm nông dân mới tốt ít nhất về sau của chúng ta như từ còn có thể khảo thủ công danh, đại ca trừ phi ngươi phải rời khỏi vĩnh xương huyện, nếu không kinh thương này một điều đường ngươi là vô luận như thế nào cũng đi không thông, gặp tiêu chí viễn còn muốn nói chuyện. Đừng quên, huyện lệnh ra đại công tử là cái gì thân phận. Một câu, làm cho tiêu chí viễn tinh thần nuổi hoài đến, tiêu chí trạch cũng không biết nên khuyên như thế nào đạo an ủi, trầm mặc hồi lâu mới khô cằn đến đây như vậy một câu. Có lẽ sự tình cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hy vọng như thế đi. Tiêu chí viễn cười khổ. Nhị để, người nói như vậy ngày khi nào mới có thể đến đầu. Muốn thoát khỏi tiêu đại sinh tâm đã muốn rất là rõ ràng, khả hiếu chi nhất tự, làm sao lại là bọn hắn không cam lòng oán hận sẽ có thể phản kháng. Rất nhanh, đã cha như vậy thích nhà hắn nhị đệ cùng tiểu muội về sau liền làm cho bọn họ mỗi ngày trộn lẫn cùng một chỗ, ha ha, đại ca yên tâm, việc này rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Tiếu trí chạy cười nói, mặc dù là làm nông dân, đại ca đến lúc đó cũng là chúng ta hai huynh đệ chính mình tránh đi ra cái này ra vốn chính là cha sông ra đến, hắn muốn bại khiến cho hắn bại đi. Điều trí viễn gật đầu, mặc dù hai huynh đệ đều muốn mở ra, nhận mệnh lại không có nghĩa là bọn họ tâm thật sự như ở mặt ngoài biến thành hiện như vậy bình tĩnh. Triệu thủ hiếu đứng tại bên cạnh ôm cái quốc, nhìn này một mảnh bằng phẳng thổ địa trên mặt lué ngây ngô tươi cười, một loạt sắp xếp trình tề tựa chỉ dùng để thước đo ước lượng qua, nghĩ đã muốn bá hạ mầm móng, làm phì cái thổ mạch điền, liền bắt đầu tưởng tượng này phiến mạch gặt hái thu hoạch khi cảnh tượng thật sự là thật đẹp. Tưởng cái gì đâu? Một người ở trong này cười ngây ngô. Tiêu rào bưng cơm chưa tới đây thời điểm, chỉ thấy đến như vậy triệu thủ hiếu, không khỏi đi theo sáng lạn cười, đẩy thôi hắn cường tráng thân thể. Mau qua bên kia trở lại đường ngay, có thể ăn cơm. Ấn, buông cây cuốc triệu thủ hiếu chạy đến cách đó không xa phân chảy ra sông nhỏ canh, rửa tay, vui vẻ hướng hội chạy, lúc này tiêu dao đã muốn ngồi ở một thân cây dịp đều thất bại hạnh dưới tàng cây, đem đồ ăn nhất nhất bưng đi ra, nghe hương vị của hắn bước chân liền nhanh hơn lớn hơn nữa. Ta xem bên này đều nhanh hoàn thành, người hôm nay thế nào không trở về nhà, không nên ta đưa cơm lại đây. Này thôn phía nam nhân đã muốn rất ít khoai lang cao lương đợi chút đều thu gặt, nhìn toàn bộ mùa đông, đều không xuống dưới, lắc đầu thật sự là rất đáng tiếc. Ta nghĩ đem kênh tại sửa sang lại sửa sang lại, triệu thủ hiếu gặm bánh bao, cười nói, đúng rồi, hôm nay buổi sáng ta đi một chuyến thôn đông đầu. Nhìn nhà chúng ta lúa nước tự hồ muốn cùng bọn hắn đệ nhị trà lúa nước cùng nhau thu gặt bất quá, một xem chúng ta ra liền so với cây khác tốt nhiều lắm. Người này không phải vô nghĩa chia ra canh vân, người như vậy vất vả, nếu là sản lượng theo chân bọn họ một dạng, vậy ngươi không phải bạch vất vả sao? Tiêu giao trực tiếp cho Triệu Thủ Hiếu một cái xem thường, nhìn này tự nhiên phong cảnh, khẩu vị nhưng thật ra rất tốt, cẩn thận ngẫm lại, đi đến cổ đại, bò cùng Triệu gia nhân không có mấy ngừng cùng nhau ăn cơm, cái khác thời điểm, vô luận là lượng cơm ăn vẫn là khẩu vị, đều là chưa từng có hảo. Cũng là, Triệu Thủ Hiếu gật đầu, có chút phiền muộn nhìn này không? Người nói bọn họ vì sao liền không muốn tin tưởng đâu, chỉ có loại đi xuống mới có hy vọng. Mấy ngày nay tại trong thôn đụng tới nhiều nhân, không phải nói này toan nói chính là châm chọc ta ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ qua, mấy tháng trước cũng là đồng dạng tình cảnh, ai ta đều có thể đủ tưởng tượng, đợi cho của chúng ta tiểu mạch có thể thua gặt khi, những người đó sẽ là như thế nào tình huống. Thôn trong loại tiểu mạch nhân không phải không nhiều lắm sao. Nhìn có chút buồn bực triệu thủ hiếu tiêu dao cũng không đi quản Phòng chừng là vì đọc ra tưởng gì đó so với dĩ vãng muốn nhiều Nay cũng sẽ 3 ba năm thỉnh thoảng lại phản rút buồn lo vô cứ một chút Tại của nàng trong mắt như vậy triệu thủ hiếu càng thêm sinh động đáng yêu Đùa đến hội càng thêm thú vị Không phải năm nay loại khoai lang sang năm liền loại tiểu mạch như vậy luân đến Đối thổ địa hào một ít Triệu thủ hiếu cười giải thích nói Hắn cũng sớm đã có thói quen, tại hắn trong mắt có đại trí tuệ tiểu yêu ngẫu nhiên hội ngay cả rất nhiều thưởng thức cũng không biết tuyệt không kinh ngạc vì này giải thích. Nga, tiêu dao gật đầu, đây là tri thức tầm quan trọng, bọn họ không hiểu được cái gì tên là ngã một lần, bất quá, người cũng không dùng rất lo lắng, bọn họ sang năm hâm mộ chúng ta, sau cũng sẽ đi theo loại tiểu mạch dù sao thôn trong không phải ai đều giống tiếu đại thúc như vậy thông minh. Đại trụ nhà bọn họ cũng không loại sao, còn có cha ngươi. Triệu thủ hiếu rất là không rõ tiểu yêu tự hồ đối tiểu đại thúc nghe kính nề, đương nhiên, hắn cũng hiểu được tiểu đại thúc rất lợi hại. Đại trụ nhà bọn họ hoàn toàn là vì tin tưởng chúng ta, cho nên, mới có thể đi theo loại còn cha ta, ha ha, hắn cũng là cái người thông minh, bất quá ai làm cho hắn là tiêu đại nha cha. Có thể làm đến như bây giờ đã muốn là cực hạn, còn cái khác, hắn tưởng đều không cần tưởng, nói sau, kế thừa tiêu đại nha thân thể có chút cừu vẫn là muốn báo. Hoàn toàn không rõ. Triệu Thủ Hiếu rất là thàn nhiên mở miệng nói tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Ha ha, này đó ngươi không cần hiểu được chỉ dùng cố gắng làm tốt chúng ta chính mình chuyện tình về sau cuộc sống hội so với hiện tại càng thêm hảo. Tiểu dao cười tùm tìm nói, đem đồ ăn trong thịt béo giáp đến Triệu Thủ Hiếu trong bát nhìn hắn ăn được mùi ngon, lại nhiều ăn mấy khẩu. Đợi Tiểu Mạch chuẩn bị cho tốt chúng ta liền nghỉ ngơi vài ngày, sau vừa muốn bận. Tiêu giao nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngốc tử, ngươi là thích săn thú vẫn là thích làm ruộng. Làm ruộng, triệu thủ hiếu không chút do dự nói. Ân, tiêu dao gật đầu, đáp án là ở dự kiến trong vòng. Đó về sau ngươi tưởng đánh săn thời điểm lại đi đi, không cần một nghỉ ngơi phải đi trong núi săn thú kiếm tiền, như vậy rất vất vả ta theo hoa cũng có thể đổi tiền. Ta không vất vả, triệu thủ hiếu mở miệng nói. Nói sau, mùa đông trong lời nói cho dù tưởng đánh săn cũng không có. Nghĩ có chút buồn bực, chẳng lẽ toàn bộ mùa đông, hắn liền đãi ở nhà, hồi ước phía trước mùa đông, hắn là thế nào qua, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm thủ công nghiệp bọn họ có thể giao cho chính mình liền toàn bộ giao cho chính mình, tự hồ mùa đông cũng không có rảnh rỗi qua, hiện tại ngẫm lại cũng không biết như vậy ngày chính mình là thế nào hầm tới đây, nhưng hôm nay, nếu là chuyện gì tình đều không có, hắn cũng đồng dạng không thói quen. Yên tâm, mùa đông ta cũng có sự tình an bài ngươi làm. Chính là sẽ không cho ngươi như vậy vất vả mà thôi. Ân, triệu thủ hiếu dùng sức điện điểm đầu. Sau vài ngày triệu thủ hiếu thật đúng rảnh rỗi, cũng nghe tiêu giao trong lời nói cũng không có đi trong núi. Nay hắn, đối với tiêu giao theo như lời gậy chúc ra cụ thập phần cảm thấy hứng thú. Mặc dù là trong nhà đã muốn có hai bộ của hắn nhiệt tình như trước không giảm. Theo thủ nghệ của hắn càng ngày càng tốt tiêu giao sờ cấp đi ra đồ cũng liền càng ngày càng tinh xảo Hình dạng càng thêm dối gen phức tạp. Đương nhiên, là quan trọng nhất nhất điểm là, hắn thích nhất cái loại cảm giác này, chính mình tỏa ở trong sân biên gia cụ tiêu giao cũng tỏa ở bên cạnh thiêu hoa, ngẫu nhiên hội trò chuyện, thì tích đã muốn không nhỏ tiểu sói ngẫu nhiên cũng sẽ tải bọn họ bên chân xuyên qua. Làm nũng, mặc dù là đại bộ phận thời điểm cái gì cũng không nói, hắn đều cảm thấy thực vui vẻ, thực hạnh phúc, có đôi khi chính hắn cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, buổi tối nằm ở trên giường hội hỏi tiểu yêu, vì sao cho dù là mỗi ngày cùng nàng ở cùng một chỗ, vẫn không xa rời nhau, cũng sẽ không cảm thấy ngấy, ngược lại hội càng thêm vui vẻ. Đối với triệu thủ hiếu nghiêm trang rất là còn thật sự hỏi như vậy vấn đề tiêu giao trong lòng ngọt ngào đồng thời lại không biết nên như thế nào hồi đáp, còn nói muốn cấp hai cái từng người không gian, nàng áp căn cũng không có nghĩ tới, nàng cho tới bây giờ sẽ không phủ nhận của nàng trong không là thực mạnh hơn nhân, đối với chính mình nam nhân chiếm hiểu dục lại so với người khác mạnh hơn tốt nhất vài phần, vô luận yêu hoặc là không yêu, nàng cũng không hội cho phép nam nhân của chính mình vô luận là trong lòng vẫn là thân thể bên ngoài. Cũng may của nàng ánh mắt không có làm lỗi, nam nhân này không có làm cho hắn thất vọng, lòng tràn đầy trong chứa đều là chính mình, đối với thôn trong có hai cây có tiếng phóng đáng quả phụ, xa xa nhìn liền ẩn nó thật xa. Trong thị trấn Triệu Chi Nghĩa vừa ra trường thi, cả người liền mộng, hắn không phải lần đầu tiên tham gia cuộc thi tự nhiên hiểu được đã biết thứ lại không có hy vọng, nhìn bên người ba năm một đám đi mang theo thê cười học sinh, thật sự là trói mắt cực kỳ, hắn thật không rõ, rõ ràng chính mình đều như vậy dụng công, vì sao? Vì sao lão thiên gia muốn lần lượt chiêu cực chính mình Tứ ca thế nào Tiến lên câu hỏi triệu tư hiền Vẫn rất là xinh đẹp Ai cũng nói không chừng tại đây chút ra trường thi học sinh trung liền Chỉ có như vậy chút thi đậu công danh nhân đối chính mình nhất kiến chung tình Đến lúc đó của nàng hôn sự cũng sẽ không sầu Chính là không nói nàng vốn tính thanh thú tiểu gia nhân một quả Lại ngạnh sinh xinh đem chính mình vẫn được lầu canh từ trong cô nương bình thường yêu diễm phóng đắng, ngạnh sinh xinh đem chính mình bị lực áp chế không nói cũng càng thêm không rõ tại một đám tài từ trước mặt bọn họ thích trừ bỏ mỹ mạo còn phải phải có như vậy một chút lấy ra tay nội hàm, khả triệu tư hiền, lướt mắt một cái sẽ có thể nhìn đến đề nữ nhân tại bọn họ trong mắt liền bốn chữ tục khó dằn nổi. Ngũ tỷ, đừng hỏi. Triệu tư tuệ nhưng thật ra so với triệu tư hiền tốt lắm rất nhiều, bất quá, nàng là một tâm nhào vào lý thanh ninh trên người, nhìn triệu chi nghĩa bộ ráng, chỉ biết không tốt nghĩ cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu trong lời nói, an ủi nói tứ ca, đừng lo lắng, cậu cả cậu có biện pháp. Triệu chi nghĩa nhãn tình sáng lên, hồi tưởng khởi trước hai ngày cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu trong lời nói, chấn hưng một chút tinh thần. Đi chúng ta hiện tại trở về cậu cả cậu trong nhà. Tiêu đại sinh quý phù. Tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh mưu đồ bí mật hồi lâu, tối nhưng vẫn còn cảm thấy lão tứ biện pháp tốt nhất trực tiếp một ít tại bọn họ xem ra, bọn họ sở muốn như vậy nhất điểm ưu Việt so với việc huyện thái gia đoạt được đến, thật sự là không đáng kể, không đáng giá nhắc tới, vì thế, hưng phấn vô tư tiêu đại sinh hoàn toàn không có phát hiện, hắn bản hẳn là thân nhất mật thê tử cốt nhục thương liên nhi tử, một đám trầm trọng tối đen mặt. Đợi cho Triệu Chi Nghĩa hồi phủ thời điểm, hai người làm theo phép loại hỏi một chút Triệu Chi Nghĩa theo sau an ủi hai câu. Liền bắt đầu hành động tiêu đại sinh trầm tư một chút Nhị để việc này ngươi không cần nhúng tay trong đó Dù sao sự tình ngươi cùng lão nhị bọn họ đã muốn có ngăn cách ta mang theo lão tứ đi là đến nơi Tiêu nhị sinh nghĩ nghĩ cật đầu Đại ca ta chờ ngươi tin tức tốt Cậu cả cậu ta có thể hay không với ngươi cùng đi Triệu tư tuệ do dự hồi lâu Mặc dù là biết khả năng tính không lớn Lại như trước không muốn buông tha cho Tiểu nguội, ngươi đi làm cái gì, này là nam nhân ra sự tình, ngươi một cái cô nương ra trộn lẫn ở bên trong tính sao lại thế này. Triệu tư hiền mở miệng nói, đối với cái này tiểu muội nàng nói không ghen tị là giả, bất quá, xem tại nàng thường xuyên giúp chính mình phân tượng, làm tỷ tỷ, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Tiểu muội chúng ta đều biết nói tâm tư của ngươi. Tiểu đại sinh nhìn triệu tư tuệ, hôm nay mặc một thân lục nhạt sắc váy, trên đầu có một căn bích lục cây châm, liền như vậy duyên dáng yêu kiểu đứng. Nhìn kỹ nhưng thật ra có vài phần tư sắc trong lòng vừa động Nhưng là, ngươi phải biết rằng, đó lý nhị thiếu ra là cái gì thân phận, ngươi tưởng đi theo hắn, chính thức là tuyệt đối không có khả năng, gì nương ngươi cũng không cần tưởng, nhiều nhất cũng chính là cái không danh không phân thông phòng nha đầu, như vậy ngươi lễ tạ thần ý sao? Ngày đó triệu tư tuệ tại thị trấn cũng không có bạch đáy, đối với môn đang hộ đối có càng sâu khắc nhận thức nghĩ nàng cùng lý thiếu gia trong đó trinh lịch nghe xong cậu cả cậu trong lời nói, cho dù trong lòng vạn phần đau đớn, nhưng lại rõ ràng, đó là nói thật. Ta nguyện ý, hồi lâu triệu tư tuệ mới mở miệng nói, có lẽ cũng chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội tới gần cái kia khí chất như thần tiên loại nam nhân. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cái này đi thôi. Bất quá tiểu muội nói cái gì nên nói cái gì không nên nói Ngươi nhất định phải nhớ kỹ trăm ngàn không cần hỏng rồi chuyện của chúng ta tình Tiểu đại sinh mở miệng nói tuy rằng tiểu muội bây giờ còn non nứt một ít khả theo của nàng Quan sát ý nghĩ rất tốt là trọng yếu hơn là nàng hiểu được ẩn nhẫn Có lẽ cũng không phải không có khả năng Ba người mặc đổi mới hoàn toàn, mang theo minh mông kích động tâm ra tiêu ra đại môn, ai cũng không có phát hiện, đồng thời có một chiếc xe ngựa theo sau cũng đi theo rời đi, ra thị trấn, hướng trăm phúc trấn phương hướng mà đi. Lão ra, bởi vì huyện thử vừa mới chấm dứt, lý to lớn xã giao cũng không thiếu bất quá, có lẽ là muốn làm cho lý thanh ninh sớm đi nhận, việc này đều giao cho hắn đi đánh để ý, ngược lại chân chính hẳn là bận rộn huyện Thái Gia là tối nhàn một cái, một tay cầm bình trà nhỏ, một tay đùa với lồng sắt trong anh vũ, mệt mỏi thời điểm đang nhìn xem hoa viên, lúc này đúng là cốc hoa nở phóng hào thời tiết, có thể là lão thiên gia đều xem bất quá rất nhàn nhã hắn, quản gia cầm tiêu đại sinh bái thiếp đi rồi thượng. Tiêu đại sinh mang theo hắn chất nhi cháu gái tiến đến bái phỏng lão ra. Tiêu đại sinh, ai nha, lý to lớn cũng không có tiếp nhận bái tiếp. Người sao lại thế này? Bản lão ra thật vất vả có nghỉ ngơi ngày, người không quen nhìn a Quản gia giống như là lý to lớn một nhà thế nhiều thế hệ đại chiếm cứ tại Vĩnh Xương huyện một dạng, nhà bọn họ cũng đồng dạng thế nhiều thế hệ đại quản gia, lại cũng không phải nô tài thân phận so với trưởng trấn đều còn muốn cao. Lão gia, này tiêu đại sinh không có gì đặc biệt bất quá, hắn cùng triệu thủ hiếu vợ chồng có chút quan hệ cho nên thuộc hạ mới làm chủ, xem bọn hắn bộ dáng, là có sờ cầu, lão gia không để trông thấy. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt khinh bị cùng trong giọng nói khinh Thị đã muốn rất là rõ ràng. Tân, làm cho bọn họ chờ xem, đợi cho nhị thiếu gia khi nào thì có rảnh, lại mang theo nhị thiếu gia cùng tới gặp bản lão gia. Lý to lớn trầm tư một chút mở miệng nói nay huyện thử vừa mới chấm dứt cái này quang minh chính đại đến đi cửa sau Thật sự là không biết rất trời cao đất rộng chẳng lẽ của hắn hình tượng liền như vậy ngu ngốc sao Chờ ở thiên đại sành thiêu đại sinh cùng triệu chi nghĩa ất triệu tư tuệ ba người là nước chả uống vào một ly lại một ly Đứng ở bọn họ bên người hạ nhân danh vô biểu tình quy củ lập mặc dù là hai cái canh giờ trôi qua Như trước như lúc ban đầu chứng kiến như vậy không hiện nửa điểm mỏi mệt Ba người trong lòng cho dù lại sốt ruột, cũng không dám biểu lộ ra đến, chính là như vậy đáng kể ngồi, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khổ hình, đến cuối cùng, mông bắt đầu tà hữu thay phiên sử dụng, không biết bọn họ động tác như vậy làm cho ở đây hạ nhân đều đưa bọn họ xem thấp vài phần. Bên này hạnh hoa thôn, một chiếc rất là điệu thấp xe ngựa tiến vào, rất nhiều người đều nhận thức xa phu cho nên cũng không có nhiều lắm hào kỳ, chính là cười chào hỏi theo sau từng người bận đi. Bang bang, tiếu chí trạch xuống xe ngựa, nhìn cũng không có đóng cửa cửa viện Trong lòng cao hứng, người muốn tìm ở nhà, bất quá cũng không có vội vã đi vào Mà là đứng tại cửa gõ cửa Lúc này tiêu đại nha cùng triệu thủ hiếu hai người mang theo cây bao tay Cẩn thận ngắt lấy nhóm thứ hai đỏ lên hạt tiêu, nghe thấy tiếng đập cửa Ngẩn đầu, đứng thẳng thân thể, liền trông thấy mặc bạch y bạch khố Chân đạp hắc giày nam từ mỉm cười đứng tại cửa Hai người trong mắt đều hiện lên nghi hoặc Ngốc tử người nhận thức Tiểu giao cảm thấy không có khả năng xuyên thành người như vậy, không nên là hắn ra ngốc từ nhận thức. Không biết bất quá có điểm nhìn quen mắt. Triệu thủ hiếu nhìn chầm chầm người tới hồi lâu, mới mở miệng nói cau mày cố gắng hồi ức bất quá ấn tượng thật sự là rất mơ hồ. Có lẽ là hỏi đường hoặc là muốn thảo nước uống người qua đường, tiểu yêu ta đi xem. Nói như vậy hoàn, đem giò đưa cho tiểu yêu, ngẫm lại lại cảm thấy lo lắng, này hạt thiêu dính vào trên tay sẽ có nóng bỏng nóng bỏng cảm giác. Người cũng đừng hái xuống, không bao nhiêu, một hồi giao cho ta là đến nơi. Được rồi, nghĩ thượng một lần triệu thủ hiếu lấy tay đụng tới đó kêu, không thoải mái đã lâu, bị nói cũng là chính mình, bởi vì lúc ban đầu, nàng cũng là lấy tay hái, vì việc này, này ngốc tử còn sinh một ngày hơn rỗi, sống chết cũng không chuẩn chính mình tại chạm vào này hạt tiêu, nếu không chính mình mua vài dầu, làm cái bao tay, chỉ sợ chịu tội chính là triệu ngốc tử. Vì thế, bởi vì triệu thủ hiếu một ngày này hơn rỗi, chính mình đáp ứng rồi, hắn thật nhiều chuyện tình không nói, liền hiện tại đứng tại hạt tiêu thờ giữa, hắn nhãn tình một cổ chính mình muốn nói không có quan hệ nói liền chuyển thành như vậy một chữ. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Triệu Thủ Hiếu buông rỏ, đưa tay bộ hái xuống, mới tiến lên mở miệng hỏi nói, tương đối với cái khác thôn dân, Triệu Thủ Hiếu tuyệt đối là rất lễ phép. Bất quá, Tiêu Chí Trạch đã có chút buồn bực, bởi vì theo gõ cửa đã có nhân trả lời đều qua hảo một thời gian. Ngày tại hắn hoài nghi đất trồng rau trong đứng thanh sam lam khố hai người có phải hay không ảo giác khi, bọn họ cuối cùng là hành động. Biểu đệ, không biết ta sao. Cũng là chúng ta gặp mặt thời gian rất ít nhớ rõ thượng một lần cũng là đã nhiều năm phía trước. Ôn hòa thanh âm, nhu hòa tươi cười, giống như gió cảm giác. Biểu đệ, triệu thủ hiếu càng thêm nghi hoặc lại lại nghiên cứu thiếu trí trạch mặt hồi lâu, mới nhãn tình sáng lên. Người là trí trạch biểu ca đi. Gặp đối phương gật đầu, vội vàng nói, mau vào, mau vào, ngưỡng ngùng, không nhận ra biểu ca. Vì sao triệu thủ hiếu có thể trí nhớ gần chỉ thấy qua một mặt tiểu trí trạch này còn là vì mấy năm trước hắn tiến thị trấn, không biết là vì Thái Dương quá lớn, vẫn là một mình rất đói, té xỉu, cứu hắn chính là trước mắt vị này biểu ca cho nên, nay nhìn thấy ân nhân cứu mạng của hắn nhiệt tình cũng là có thể lý giải. Ân. Tiểu trí viễn đi vào trong viện, sa phu đem ngựa xe khiên đi vào, nhìn bốn phía hoàn cảnh, sạch sẽ tự nhiên, rất là thư thái. Chí trạch biểu ca, người mau ngồi, ta đi làm cho tiểu yêu châm trà. Triệu thủ hiếu có chút kích động đối tiểu trí trạch nói, gặp đối phương ngồi xuống sau, mới xoay người tiến phòng bếp bị kích động nói về tiểu chí trạch chuyện tình, theo sau còn thêm một câu. Ta nghe nói trí trạch biểu ca thân thể luôn luôn không phải rất tốt, mấy năm trước còn giống như không như vậy gầy, lúc này đây thấy nhận được càng thêm lợi hại. Cho nên đâu, tiêu giao bừng lên bếp lò thượng nước sôi, động tác lưu loát ngâm vào nước trà. Người thưởng báo đáp của Hán Ân cứu mạng. Ân, mấy năm nay vẫn đều muốn, bất quá người cũng biết, trí trạch biểu ca là cậu cả cậu như tử, mà ta có chính là cái ở nông thôn tiểu tử chính là có lòng thực sự vô lực. Triệu thủ hiếu nói xong, có chút do dự nhìn tiêu giao. Cho nên, mặc kệ biểu ca lần này đột nhiên đến phỏng vấn là có cái gì trọng yếu sự tình tiểu yêu, nếu là có thể giúp đỡ chúng ta liền giúp được không? hào tiêu dao mở miệng nói. Mau đi đi, đừng đem người biểu ca lạnh tại nhà chính trong, nước trà rất nhanh liền đến. Nghĩ hôm nay là huyện thử chấm dứt ngày, phòng chừng là triệu chi nghĩa lại làm xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ lần trước triệu chi nghĩa rõng rạc trần từ, đôi mắt hiện lên một tia trào phúng quang mang. Ân, triệu thủ hiếu cước bộ rất là vui thích rời đi. Cũng thế chỉ cần không quá phận có thể còn nhân tình này mới tốt miễn cho nhà mình nam nhân vẫn nhớ thương, thương thân thể. Biểu ca, đây là ta nàng dâu, triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao bưng trà tiến vào, bận tiếp nhận đưa tới tiêu chí viễn bên người trên bàn trà cười nói Đệ muội tiêu chí viễn nhìn tiêu dao lướt mắt một cái, lần đầu tiên cảm thấy ngốc nhân có ngốc phúc chỉ sợ nói chính là hai biểu đệ người như vậy Xem hắn nhất điểm cũng không có biến ngốc dạng so với phía trước chứng kiến chết lặng, nay hắn rất là tinh thần tươi cười trong mang theo trói mắt hạnh phúc Biểu ca, tiêu dao vừa vừa kêu xong liền chỉ có chút ác hàn, này biểu ca biểu muội thật đúng không thích hợp nàng đến sưng hô, về sau có thể thiếu kêu thử ít đi kêu chút. Đây là lần trước Lý Công Tử mang tới đây lá trà, biểu ca ngươi nếm thử. Đúng vậy, biểu ca, ngươi uống nhanh, đây chính là ta uống qua tốt nhất lá trà. Triệu thủ hiếu thái độ rất là tha thiết, ân tiếu trí chạy gật đầu. Nhẹ nhàng mà trụ một ngụm cực phẩm thiết quan âm quả nhiên vị nói không sai, bất quá biểu đệ muội vừa mới trong lời nói là ở cảnh cáo chính mình, không cần quá phận mà đó lý không tử hẳn là chính là huyện lệnh công tử. Biểu đệ, biểu đệ muội bất quá, cũng may chính mình lòng mang bằng phẳng, mặc dù đối tiêu gia cùng triệu gia đều thực bất mãn, nhưng đối với triệu biểu đệ hắn vẫn đều thực đồng tình. Ta lần này đến là muốn mời các ngươi hỗ trợ. Biểu ca, người nói, triệu thủ hiếu không có nửa điểm do dự. Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, nhất định toàn lực ứng phó. Là như vậy tiếu trí trạch đem chính mình lo lắng nói ra, nhìn triệu thủ hiếu thê cười một chút biến mất trong mắt xuất hiện phẫn nộ thần sắc mà biểu đệ muội còn lại là một bộ ngoài ý liệu lại không ăn kinh biểu tình, nghĩ đến nàng là hiểu được phụ thân cùng nhị bá phụ thực hiện. Ta không phải không đồng ý sao? Bọn họ vì sao còn phải làm như vậy? Điều này làm cho hắn về sau thế nào đi gặp lý đại ca, nói sao tú tài tên, nếu không phải chính mình khảo thượng lại có cái gì ý nghĩa. Cái này ta cũng không biết nói thật đối với phụ thân, triệu biểu đề có lẽ người không rõ ta cùng đại ca đều thực vô lực một nghĩ vậy sự liền cảm thấy hết sức đau đầu. Tiếu trí trạch nói đều là lời nói thật, làm sao có thể không rõ chỉ sợ không có so với triệu thủ hiếu càng thêm hiểu được người, hắn sợ đã bị chỉ trích là tiếu trí trạch xa xa không thể tưởng được. Nhị biểu ca, người muốn ta hỗ trợ cái gì? Nếu là cho ta giống lý đại ca cầu tình, làm cho hắn đáp ứng cậu ca cậu bọn họ thảo thưởng ta, ta thật sự là khai không được cái kia khẩu Rất tốt ngốc từ, không có bị ân nhân hai chữ hướng hôn ý nghĩ Không ta nghĩ mời các ngươi trước hỗ trợ bảo quản cái này Nói xong, theo trong tay áo xuất ra khế ước, địa khế còn có phòng khắc đưa cho triệu thủ hiếu Ta biết như ta vậy chưa các ngươi cho phép đã đem này đó sản nghiệp đặt ở các ngươi rõ ràng, là của ta không đúng, khả tại hạnh hoa thôn ta thật sự tìm không thấy khác có thể tín nhiệm nhân. Này, này, triệu thủ hiếu nhìn mặt trên con số, có chút cứng lưỡi, tình thế đều rất tốt, cũng không thiếu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không muốn của các ngươi, nếu thật sự đã xảy ra như vậy chuyện tình các ngươi cứ việc hồi hạnh hoa thôn. Này tiêu gia nam nhân trừ bỏ tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, không nghĩ tới này một đám đều rất có đầu óc đặt ở bọn họ danh nghĩa, mặc dù là xét nhà cha được bọn họ trên đầu đến, lấy bọn họ cùng lý thanh ninh quan hệ cũng sẽ không đem này đó sản nghiệp thu hồi, còn cái khác đó đã có thể không nhất định dù sao ai làm cho tiêu đại sinh tiêu nhị sinh như vậy to gan lớn mật. Đúng vậy, biểu ca, người yên tâm tốt lắm, có nhiều thế này tình thế cho dù là xảy ra chuyện gì, biểu ca các người cũng có thể rất tốt cuộc sống. Triệu thủ hiếu đồng dạng gật đầu, đưa tay thượng văn tự đưa cho tiêu dao làm cho nàng bảo quản. Tiếu trí Trạch cũng không có nhiều đãi, gặp sự tình làm xong, còn nói một hồi nói, liền đứng dậy cáo từ. Ngốc tử đi phòng bếp đem ta làm sơn tra cao bao một ít cấp biểu ca mang về. Tân, Hảo, triệu thủ hiếu vui dạo rực rời đi, bên này tiêu dao vừa mới còn sáng lạn tươi cười nháy mắt biến mất. Chí trạch biểu ca tướng công ân cứu mạng xem như còn ta hy vọng chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, đừng xem ta tướng công thành thật là có thể tận tình lợi dụng còn có, Lý Thanh Ninh cũng không phải là đơn giản như vậy của ngươi về điểm cẩn thận suy tư, hắn cũng rõ ràng hiểu được. Tiểu chí trạch sừng suốt trên mặt tươi cười biến khổ, rũ mắt xuống mảnh, hắn cũng rõ ràng nói cái gì tín nhiệm trên thực tế cũng chính là lợi dụng hai biểu đệ ra cùng Lý Nghị Thiếu ra trong đó quan hệ. Ta biết nếu không phải thật sự không có biện pháp ta cũng sẽ không ra này hạ sách chuyện này là ta một người nghĩ ra được tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Nhớ kỹ ngươi những lời này là có thể, nếu không phải có ân cứu mạng tại chỉ bằng ngươi như vậy tính kế ta thướng công ta đều đã làm cho ngươi hảo xem. Tiêu giao trong lời nói rất là vô tình, nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở nói. Ngươi như vậy thực hiện, nhà của ta tướng công có lẽ nhìn không thấu, cũng tuyệt đối không thể gạt được Lý Thanh Ninh, hắn cùng ta tướng công quan hệ cũng không chỉ có là lúa nước chuyện tình, ngươi cũng nghe được nhà của ta tướng công kêu Lý Thanh Ninh đại ca, mà Lý Thanh Ninh cũng thừa nhận ngươi hiểu được là có ý thứ gì đi. Nói bọn họ xưng huynh gọi đệ là tuyệt không quá đáng. Tiều Giao nghĩ mỗi lần chính mình làm cho Ngốc Tử làm điểm cái gì Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên Na hẳn không thể ăn chính mình ánh mắt Liền cảm thấy kỳ quái có lẽ tại người khác trong mắt Triệu thủ hiếu không đáng một đồng Nhưng là như vậy thuần vỡ âm áp nhân có thể hấp dẫn chính mình ánh mắt Tự nhiên đồng dạng có thể dẫn tới Lý Thanh Ninh hào cảm Có đôi khi nghĩ Ngốc Tử cùng Lý Thanh Ninh Ngô Thiên quan hệ nàng đều nhịn không được văn nghệ một phen Duyên phận thật sự là rất kỳ diệu Ta hiểu được nhiều tạ đệ mũi nhắc nhở Hoặc là cảnh cáo, lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình từng trong lúc vô tình cứu hai biểu đệ một lần, nếu không, sự tình chỉ sợ hội càng thêm không xong Nhị biểu ca, người mang về đi tiểu yêu nói, cái này ăn có thể làm cho người ta khẩu vị hảo, người thân mình như vậy gầy cần phải ăn nhiều nhất điểm. Triệu thủ hiếu đi vào đến, trong tay mang theo một cái thực hộp đưa cho tiếu trí trạch. Chống lại triệu thủ hiếu sán lạn chân thành ngây ngô cười, tiểu chí trạch cuốn quýt rời đi tầm mắt, không dám lại nhìn thẳng. Biểu đệ, biểu đệ muội ta trước hết cáo từ. Nói xong, bóng dáng có chút chật vật rời đi. Đợi chút biểu ca ta đưa đưa ngươi. Chính lạc lời này mới hạ xuống, xe ngựa đã muốn rời đi. Biểu ca đây là làm sao vậy? Phòng chừng có đại việc cần hoàn thành, chính mình đang vội. Tiêu giao thủy ý nói xong lý do theo sau nói sang chuyện khác. Đúng rồi chịu ra sự tình, ngươi thấy thế nào? Không thấy thế nào ta không sẽ đồng ý. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, dầu dĩ ngồi xuống uống trà. Quên đi chúng ta mặc kệ bọn họ, liền bọn họ như vậy ép buộc, chỉ có thể càng ép buộc càng không xong, nhìn một cái này không phải còn không có phát sinh đâu. Cũng đã đem hai vị biểu ca theo trong thị trấn thiếu gia ép buộc trở về hạnh hoa thôn, ta cảm thấy bọn họ không chịu điểm giáo huấn khẳng định là sẽ không yên tĩnh. Hà ha tiêu giao nghe xong triệu thủ hiếu lời này cười khẽ. Nếu là huyện Thái gia đáp ứng bọn họ thành cầu đâu? Đừng quên cậu cả cậu tứ đệ đánh nhưng là của ngươi danh hiểu. Triệu thủ hiếu sừng sốt nhìn tiêu dao trong nháy mắt lại trong nháy mắt. tiểu yêu không thể nào huyện Thái Gia là lý đại ca phụ thân, hẳn là cùng lý đại ca một dạng thông minh có khả năng sẽ không làm ra chuyện như vậy đi. Khả huyện Thái Gia bận rộn như vậy, không nhất định biết nhà chúng ta trong tình huống ta nghĩ lý thanh ninh đối của chúng ta ấn tượng rất tốt, có thể hay không ảnh hưởng đến huyện Thái Gia, xem tại của ngươi mặt mũi thượng, vừa tưởng đến là ngươi thân nhân, đáp ứng Nói xong hai tay một bãi. Phải biết rằng huyện Thái Gia khẳng định là quân tử, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Đó, đó, triệu thủ hiếu đứng dậy, tại nhà chính nội qua lại tiêu sái động. Nên làm sao bây giờ đâu. sốt ruột hắn hoàn toàn không có trông thấy nhàn nhã tại uống trà. Không được ta hiện tại đi trong huyện một chuyến, nói cho lý đại ca, hắn đã muốn giúp chúng ta rất nhiều, không thể lại phiền tói hắn. Tiểu yêu, người theo ta cùng đi, của ta tối ngốc, đầu óc cũng không rất linh hoạt, đi huyện nha khẳng định hội khẩn trương, ta sợ đến lúc đó biểu đạt không rõ ràng lắm chính mình ý tứ. Triệu thủ hiếu đi ra hai bước, lại vòng vo trở về, nhìn tiêu giao. ha ha ngốc tử tướng công, người yên tâm tốt lắm, chỉ cần chính là tứ đệ muốn lên làm thú tài cùng tiểu muội muốn gả cho lý thanh ninh này hai sự kiện tình, cũng không là nhất thời là có thể quyết định. Tiêu giao cười nói, nếu là ta không đoán sai. Ngô đại ca hôm nay sẽ đến một chuyến, hỏi một chút của chúng ta ý thứ, bọn họ lại châm trước châm trước chỗ để ý. Ân tiểu yêu, người nói đúng. Triệu thủ hiếu có chút ảo não cũng có chút thức giận. Này tiểu muội cũng thật là cho dù bởi vì lão tứ nhận thức hai chữ, đó lại làm sao có thể xứng đôi lý đại ca tại thôn trong tìm một hiểu rõ nam nhân qua cả đời không phải rất tốt sao. Còn có lão tứ chính mình không không chịu thua kém khảo không hơn. Này thành tích còn không có xuống dưới, liền bắt đầu đi cửa sau cho dù làm thú tài có năng lực thế nào. Không có thực học không đúng, thú tài là có thể khi trước sinh, mấy năm nay chúng ta thôn trong cũng không có ra qua thú tài, nếu là lão thú tài trong thôn học đường khi trước sinh, này không phải lầm nhân đệ tử đi. Triệu thủ hiếu hồi tưởng lần trước triệu chi nghĩa ý nghĩ kỳ lạ, một điều điều phân tích càng là phân tích càng là sợ hãi, lại càng là cảm thấy hậu quả nghiêm trọng, một toàn bộ buổi chiều đều tại hoảng sợ chung vượt qua. Mà Lý Thanh Ninh hồi phụ thời điểm, đã muốn là trạng vạng thập phần, mỏi miệt hắn vừa nghe đến tiêu đại sinh còn có triệu chi nghĩa đến phỏng vấn tinh thần một chút đã tới rồi, trên mặt gợi lên hồ ly loại tê cười, sợ tới mức đi theo hắn bên người Lý Thử run run một chút, trên thực tế Lý Thử cũng tốt kỳ, này đem triệu ra khi dễ đến độ không biên nhân, tới nơi này là vì sự tình gì. Chương 77 Tiên điện, mắt thấy thiên liền muốn đen, nhà vệ sinh cũng không biết đi vài lần ba người trong mắt sốt cục lộ ra háo sắc, đương nhiên, trong đó nhất chấn định chính là tiêu đại sinh, theo tiến vào huyện Nha thời điểm, nhìn bất đồng với nhà bọn họ Trương Dương Hoa Lệ, mang theo nội liễm điệu thấp lại đồng dạng xa hoa trang sức, còn có lui tới hạ nhân quy củ bộ dáng, trong lòng hắn cũng đã làm nguyên vẹn chuẩn bị chính là cho dù là như thế, hắn cũng thật không ngờ này huyện Thái gia hội đưa bọn họ khác ở trong này, lâu như vậy đều nhất điểm tin tức cũng không có. Chính là, mặc dù là trong lòng bất mãn, lại cũng không có nửa điểm biện pháp, cũng may, lúc ban đầu nhìn thấy quản gia lại xuất hiện, mang đến làm bọn hắn tinh thần đều lâm vào rung lên tin tức đi theo quản gia, dọc theo qua nói, đi rồi ước chừng 200 thước khoảng cách. Vào đi thôi, huyện Thái Gia ở bên trong chờ ba vị. Huyện Thái Gia, ba người dẫn theo tâm, áp lực trong lòng hơi hơi sợ hãi, nghĩ việc này nếu là thuận lợi. Mặc dù không có lúc ban đầu suy nghĩ đại phú đại quý, khả tuyệt đối sẽ không giống nhau phía trước như vậy, tình ăn kiệm dùng, mệt chết mệt sống, tương lai quang minh đường làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu, ánh mắt cũng dần dần chấp nhất đến, trầm ổn đi rồi đi vào. Hành lễ thực cung kính tuy nói có chút chẳng ra cái gì cả, lý to lớn cũng không ngại, làm cho ba người ngồi xuống, lại đổi lại thượng nước trà cho dù lần này lá trà phẩm chất so với vừa rồi bọn họ sợ uống hảo thượng không biết bao nhiêu cách cấp bậc đầy phòng vui nhân trà hương, ba người cũng không có nâng chung trà lên dục vọng. Nghe nói các ngươi đợi bản lão ra một cái buổi chiều, không biết có chuyện gì. Lý to lớn nhìn ngồi ở chính mình bên người lão thần khắp nơi Lý Thanh Ninh, tại đây phía trước, hắn đã muốn hiểu biết triệu gia là loại người gì, mặc dù là gặp qua nông thôn bởi vì bần cùng hoặc là khác các loại nguyên nhân mà bất công mắt cha mẹ, hoặc là tóc dài kiến thức ngắn tiểu nhân, nhưng đối với triệu gia nhân làm hắn vẫn là nhịn không được cứng lưỡi, tại ba người tiến vào khi tầm mắt đảo qua mà qua sau, liền không còn có tiếp tục xem đi xuống dục vọng những người này trong mắt xích lọa tính kế. Đó tiểu cô nương nhìn nhà mình như tự ánh mắt có chút ăn thịt người, đó thư sinh nhưng thật ra biết lễ, chính là trong mắt mạnh mẽ qua vẹn toàn, cuối cùng chính là trung niên nhân tiêu đại sinh, hắn vốn đang rất cảm thấy hứng thú, một cái nông dân, dựa vào chính mình trở thành thế nhưng có thể trở thành trong thành phú thương, nói như thế nào cũng có thể có chút bản sự, nay nhìn cũng là bị phú quý mê tâm hồn, hắn cả đời này, gặp qua người như vậy còn thiếu sao. Huyện lệnh đại nhân Tiểu đại sinh mở miệng nói căn cứ huyện lệnh đại nhân từng ban bố chính lệnh, phàm là đối vĩnh xương huyện có công lao già đều có thể đủ luận công đi thường. Tiểu nhân mấy năm nay cũng gặp qua không ít đối vĩnh xương huyện làm ra công hiến nhân, đã bị huyện lệnh đại nhân ngợi khen cho nên... Cho nên, Lý Thanh Ninh nhìn nhà mình lão cha đã muốn nhắm mắt lại tiếp được lời này, mày nhíu lại. Các ngươi là đến sách thường, là... Tiêu đại sinh nhìn thoáng qua Lý Thanh Ninh, do dự một chút vẫn làm mở miệng nói, nghĩ đến huyện lệnh đại nhân rất rõ ràng, năm nay lúa nước thu gặt mùa mưa to, đối với Vĩnh Sương huyện cũng không có gì tổn thất, khởi công lao tuy nói không được đầy đủ là ta đó cháu ngoại trai, khả hắn cũng chiếm không ít phân lược. Theo sau tiêu đại sinh cho Triệu Chi Nghĩa một ánh mắt, Triệu Chi Nghĩa hiểu được gật đầu, theo sau lưu loát nói nửa canh giờ trong lúc một ngụm nước cũng không có uống qua, cảm xúc trào dâng, thanh âm âm vang hiểu lực. Nói chuyện đầy nhịp điệu, Lý Thanh Ninh nhưng thật ra tuyệt không kinh ngạc nghe được lại mùi ngon, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đó tiêu đại nha cho dù tam tòng tứ đức đều sách không rõ, nhưng cũng làm đúng rồi một việc chính là đưa hắn đó đáng thương thành thật triệu huynh đệ theo triệu gia này đàn đầu óc có bệnh nhân chung giải cứu gia ân, xem ra tiêu đại nha thoát khỏi chính mình cha triệu huynh đệ thân thế chuyện tình, muốn bắt nhanh một ít. Lý to lớn đã muốn mở mắt dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng là lần đầu tiên gặp như vậy một cái ở trước mặt hắn đều như thế không mặt mũi không ra trẻ tuổi nhân, hàng tốt làm cho hắn lại nhìn xem giới. Đứng tại lý to lớn bên người tùy thời nghe xong mệnh lệnh quản gia đó hai đều một chữ mi càng không ngừng nhảy lên, trong mắt kinh ngạc rất là rõ ràng, vị này triệu công tử, hắn rốt cuộc tưởng muốn như thế nào. Đã muốn đem triệu thủ hiếu công lao đều nói đến tạo phúc dân chúng thiên thu vạn tài bộ khóe mắt xem một chút nhà bọn họ huyện Thái Gia, muốn dựa theo hắn tiếp tục nói như vậy đi xuống, nhà hắn lão ra trực tiếp xuống đài, làm cho vị này triệu tứ công tử ngồi trên đến phòng chừng đều không đủ để thưởng cho lớn như vậy công lao. Chỉ tiếc tiêu đại sinh cùng triệu gia huynh mỗi nhất điểm đều không có phát hiện ở đây cười tùm tìm ba người trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ lấy vì bọn họ là đồng ý chính mình trong lời nói, vì thế triệu chi nghĩa nói được càng thêm oanh oanh liệt liệt tiêu đại sinh cùng triệu tư tuệ lại ở trong lòng đối phẫn nộ triệu chi nghĩa dùng sức vỗ tay. Tứ ca lão tứ, hàng tốt thật sự là vượt xa người thường phát huy a Rốt cục triệu chi nghĩa đem có thể nói đều nói xong rồi ha ha không hổ là người đọc sách này tài ăn nói thật sự là không phản đối. Lý to lớn tươi cười ôn hòa, thân thiết được giống như là tối vô hại đại thức. Nói như vậy nhưng thật ra tiểu nhi làm việc không đúng, lớn như vậy công lao thế nào có thể cứ như vậy che lấp đi qua. Kỳ thực chỉ cần là hơi chút có đầu óc nhân, đều biết nói lý to lớn nói là nói mát. Chỉ tiếc này trung gian tối có đầu óc tiêu đại sinh đã muốn bị triệu chi nghĩa kịch liệt trần từ sở thiêu hủy thế nhưng đi theo gật đầu. Không trách nhị thiếu ra, nhị thiếu ra sự vật phùn đa, khó tránh khỏi không hề thỏa chỗ chúng ta cũng là có thể lý giải. Lúc này đây, dù là đối bọn họ hiểu biết nhất Lý Thanh Ninh bưng chén trà tay đều run lên run, trong lòng nghĩ, hắn có phải hay không bởi vì quải khởi một trường ái náy mặt cùng một chút này ba cái điên tử, sau đó tiếp tục diễn đi xuống. Mà lý to lớn không nghĩ tới chính mình chính là như vậy vừa nói. Lời này hắn không biết cùng bao nhiêu người ta nói qua Tại của hắn ba cái nghi tử chung tối trí tuệ tối được hắn tâm đó là cái đó Và con thứ hai, toàn bộ vĩnh sương huyện ai chẳng biết nói Vẫn là lần đầu tiên có người thực dám đem lời này tiếp được đi Phải biết rằng trước kia, mặc dù là Lý Thanh Ninh có sai Ai dám trước mặt của hắn mặt nói một câu Hò ho đem trong lòng không hờn giận che giấu trụ Lý to lớn ho khan hai tiếng ổn định tâm thần Như thế các người nghĩ muốn cái gì kiểu dạng thưởng cho cùng bản lão ra nói rất là hào sàng một câu, bất quá, hắn lại ở trong lòng thêm một câu, có đáp ứng hay không liền muốn xem bản lão ra tâm tình. Lão Tứ còn là ngươi mà nói đi. Nói thật việc này, tiêu đại sinh liền cao hơn một lần tiêu nhị sinh tính kế tiêu giao bình thường đơn thuần là vì nhà mình tiểu muội vô thư hắn nhất điểm cũng thật không ngờ qua chính mình, còn có hắn thân nhất người nhà. Đó tiểu nhân liền không khách khí. Triệu chi nghĩa ngồi nghiêm chỉnh nghĩ đến huyện Thái Gia đã muốn bị hắn lời nói mới rồi thuyết phục, liền không chút do dự đem mục đích hướng lên trên điều, vì thế. Đại ca hắn thành vài trăm mẫu địa chủ, hắn ba cách tại trăm phúc trấn có được phải ra cửa hàng, trung gian còn nói vị trí, hắn nghĩ lấy tam ca lười nhắc tính tình, này đó cửa hàng hắn chuyên môn thu thuê cũng đủ nhàn nhã qua cả đời, còn chính hắn, một cái tú tài hắn đã muốn không thể thỏa mãn ít nhất được là cái cử nhân, ngũ muội đâu, muốn huyện Thái gia cho hắn an bài nhất môn việc hôn nhân, nếu là có thể lấy huyện Thái gia con gái nuôi thân phận xuất giá liền tốt nhất cuối cùng, hắn ra tiểu muội tự nhiên là phải gà cấp lý thanh ninh còn muốn làm chính thức ho hò, hò, lời này rơi xuống, Lý Thanh Ninh tính cách tập quán tươi cười có chút banh không được mà dù là trải qua vừa rồi kích thích Lý to lớn cùng lão quản gia nhìn ba xong chờ đợi nhãn tình tươi cười cứng ngắc, chỉ có bên phải khóe miệng đang không ngừng run dày, này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm đi. Lý công tử, ngươi làm sao vậy? Gặp Lý Thanh Ninh ho khan, triệu tư tuệ rốt cục cảm thấy chính mình biểu hiện cơ hội đến, đó liên bước gì được thuyết tha nhiều vẻ chi tiết mới 12 tuổi tiểu cô nương, không nói khuôn mặt không mở ra chính là dáng người cũng không mở ra. Cách nhìn hướng chính mình đi tới triệu tư tuệ, Lý Thanh Ninh trong mắt hiện lên một tia chán ghét bận truyền hướng nhà mình lão cha. Cha chuyện lớn như vậy tình chúng ta muốn thương lượng thương lượng quản gia trước an bài này ba vị đi phòng khách nghỉ ngơi, nhớ rõ hảo hảo chiêu đãi yên tâm, sáng mai chúng ta liền cho các ngươi trả lời thuyết phục. Ba người gặp Lý Thanh Ninh cũng không có cự tuyệt trong lòng vui vẻ, lại nhìn về phía Lý to lớn, bọn họ khả không có quên nhớ, này mới là chân chính làm chủ nhân, gặp đối phương gật đầu, vui dạo rực kháo lui. Lão nhị A ngươi sẽ không thật sự coi trọng cái kia tiểu nữ hoa đi. Lý to lớn mang theo diễn ngược ánh mắt nhìn Lý Thanh Ninh Không nên a của ta ánh mắt đại ca ngươi tam để ánh mắt đều rất tốt Thế nào đến ngươi nơi này liền như vậy cho ta thất vọng Bất quá, nếu là thật là ngươi coi trọng cha nhất định làm chủ cho ngươi cưới nàng Thật sự, Lý Thanh Ninh hỏi lại Lý to lớn Ta muốn là gật đầu, ngươi cũng đừng hối hận Nga Vẫn là quên đi, nhìn Lý Thanh Ninh như vậy Mặc dù là biết không khả năng, Lý to lớn vẫn là không dám đi mạo hiểm Ai, này cánh rừng lớn, thực là loại người nào đều có a Cảm thán hoàn như vậy một câu. Đó triệu thủ hiếu đôi hẳn là không phải là người như thế đi. Hoàn toàn có phải hay không. Lý Thanh Ninh cũng không có dấu giếm, đem chính mình đối đó hai người ấn tượng nói ra. Nếu là thật sự đáng giá kết giao ta cũng không phản đối. Lý to lớn theo sau được đến Lý Thanh Ninh một cách xem thường, giống nhau nói sau, người phản đối hữu dụng sao. Chính là cái kia thiêu đại nha. Ngươi đều nhìn không thấu, rốt cuộc là cái gì đến đây Sẽ không có mục đích riêng đi Yên tâm đi cha Lý Thanh Ninh mở miệng nói Với ngươi nói thật, nếu là nàng thật sự có mục đích riêng Ta có đôi khi đều không biết là chính mình đối phó được Cho nên ta tình nguyện tin tưởng nàng là thật nghĩ tới thế ngoại nhàn nhã cuộc sống Dù sao, nàng người như vậy, đi nơi nào đều có thể đủ qua rất khá Chúng ta thưởng lưu cũng không nhất định có thể lưu lại Quên đi, trong lòng ngươi đều biết là được đúng rồi Những người này ngươi tính thế nào Vì sao còn muốn lưu bọn họ một đêm Lý to lươn ý thư thực rõ ràng Giống người như vậy trực tiếp đánh ra đi là đến nơi cha này không thể được ta chỉ là đáp ứng cấp tiêu đại nha Bọn họ một cái an ninh cuộc sống hoàn cảnh Không bị quan ra quấy dày Nhưng này ba người thế nào đều là bọn hắn thân thích Tự nhiên muốn chính bọn họ xử lý Chúng ta cần gì phế cái kia cân não Lý thanh ninh một bộ sự không liên quan mình bộ ráng Kỳ thực bọn họ yêu cầu cũng không quá phận Nếu là bọn hắn thật tình đối ta đó triệu huynh đệ Đi ra ngoài phải gà cho ta vị kia, phải làm người con gái nuôi chuyện đó ở ngoài, đáp ứng đối chúng ta mà nói cũng không phải việc khó, chính là xem bọn hắn cái kia bộ dáng, nói nhiều như vậy trong lời nói, tốt chỗ thời điểm một câu cũng không có nhắc tới Triệu huynh đệ, bởi vậy, cho dù Triệu huynh đệ cùng Kiêu đại nha đầu nóng lên, đồng ý một ít ta cũng không sẽ đồng ý. Ha ha, nhìn Như Từ trong mắt hiện lên ý, Lý Cho lớn gật đầu. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, bất quá ta muốn toàn bộ hành trình đi thăm. Cha, ngươi là rất nhàn đi. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Như vậy có ý thức chuyện tình thật nhiều năm đều không có xem qua ai. Năm nay mưa thuận gió hòa A ta cái này huyện lệnh cũng không chính là nhàn sao. Nghĩ mấy ngày nay đã bị dân chúng cảm tạ đưa tới này nọ trên mặt hắn tươi cười chân thành vài phần. Lời này, ngươi khả trăm ngàn đừng nói đi ra ngoài. Phải biết rằng trừ ngươi ra cái này vĩnh sương huyện địa phương khác quan viên lúc này chỉ sợ là đêm không thể mỉ. Lý Thanh Ninh trong lòng phiên xem thường ha hà, Lý to lớn nhưng cười không nói, nghĩ nhà mình ruộng nước trong rất nhanh là có thể lại thu gặt, chỉ cần tiêu đại nha không làm nguy hại vĩnh sương huyện chuyện tình tại năng lực trong phạm vi, đó đôi đề xuất yêu cầu hắn đều sẽ đồng ý. Vì thế, hôm nay buổi tối, Lý Thanh Ninh đem sự tình cẩn thận giao cho Ngô Thiên, rất nhanh, Ngô Thiên cưỡi ngựa ra thị trấn, đến triệu thủ hiếu trong nhà thời điểm, hai người vừa mới tại dùng cơm chiều. Ngô Đại ca, người đã đến rồi, ăn cơm không? Triệu thủ hiếu thấy dẫn ngựa tiến sân Ngô Thiên cười hô, nhìn đó thất mau sắc nâu nhạt con ngựa cao to trong mắt đường ra hâm mộ thần sắc. Người nếu là muốn muốn, đợi có rảnh ta đi này trong thành mã thị nhìn xem cho ngươi làm một con. Ngô Thiên trở lại đường ngay trong đó, mở miệng nói. Không cần, như vậy đắt tiền ngoạn ý, lãng phí bạc nói sau ta cũng sẽ không kỳ A Nói tới đây triệu thủ hiếu trong lòng có chút buồn bực, nếu như là bạc vấn đề, hắn nhiều săn thú còn có thể đủ kiếm nhưng là mua sẽ không kỷ vậy càng nghẹn khuất. Đối với triệu huynh đệ đối mã khát vọng hắn là cảm động lây, chính mình tại hắn cái này tuổi thời điểm cũng là đặc hâm mộ này cưỡi ngựa trên đường nhân. Này có gì đợi cho ta có không liền dậy ngươi, rất đơn giản còn bạc phòng trừng còn không tới phiên hắn đến đào. Tốt lắm tướng công, ngô đại ca ăn cơm trước đi, mua mã chuyện tình cũng không vội mà nhất thời. Tiêu giao trong lòng cũng là dục dịch cưỡi ngựa nàng là hội, mùa mã nàng tự nhiên sẽ không phản đối, có lẽ giống như là hiện đại nam nhân đối xe nhiệt tình bình thường, cổ đại nam nhân đối ngựa cũng có đồng dạng khát vọng. Đó cũng là là, ngô thiên ha ha cười, dùng qua cơm chiều sau, liền đem Lý Thanh Ninh công đạo chuyện tình nói một lần, trọng điểm điểm ở chỗ triệu chi nghĩa bọn họ sở muốn yêu cầu thượng, theo sau, nhìn tiêu đại nha như trước cười tùm tỉm nhưng thật ra triệu thủ hiếu sắc mặt có chút khó coi. Ngô Đại ca, Lý Đại ca không có đáp ứng đi, ngươi trở về nói cho Lý Đại ca, này không là của ta ý thức chuyện này phía trước trong nhà nhân cũng theo ta đề cập qua, bất quá ta cự tuyệt chính là thật không ngờ bọn họ như trước phải làm như vậy. Cái này nhị thiếu ra biết triệu huynh đệ ngươi không cần lo lắng. Không có Lý Thanh Ninh tại bên người, ngô thiên tính tự hào sẵn được không phải một chút. Chính là nhị thiếu ra cho ta hỏi hỏi các ngươi, rốt cuộc là tính thế nào? Không đồng ý. Triệu thủ hiếu nói được như đinh đóng cột, như vậy đi xuống, triệu ra một thế hệ đại liền ra hết ăn lại nằm, tứ đệ thú tải đều chung không được, còn muốn chung cử nhân, làm quan sao. Phòng trừng không đến một năm sẽ tại trong ngục giam xem hắn, nói sau ngũ muội xó muội một cái muốn làm huyện thái gia con gái nuôi, một cái muốn làm tiếp theo vị huyện lệnh phu nhân, chính hắn nghe đều hoang đường. Còn đại ca bọn họ, mấy trăm mẫu tình thế, lão tư có thể hay không sẽ đem mộng làm lớn hơn một chút, đem toàn bộ hạnh hoa thôn đều đưa cái đại ca được, còn lão tam chuyện tình, hắn càng thêm không nghĩ nói. Tướng công đáp ứng bọn họ một việc, tiêu giao lại đột nhiên mở miệng nói, chúng ta hiện tại cuộc sống tốt lắm, người tóm lại là cha mẹ Nhi Tử, bọn họ là người thân nhân, tại đây trong đó làm cho bọn họ lựa chọn một dạng coi như là báo đáp bọn họ sinh ngươi một hồi ân đức, sau chúng ta liền không bao giờ nữa quản bọn họ. Tiểu yêu, nhưng là bọn họ yêu cầu như vậy quá đáng. Triệu thủ hiếu như trước có chút không muốn. Yên tâm, trong lòng ta đều biết Lý Thanh Ninh cũng không phải ngốc tử, hắn cũng có sổ tin tưởng ta. Đối với triệu thủ hiếu nói xong, tiêu dao cười nhìn Ngô Thiên, khả Ngô Thiên lại đột nhiên cảm giác được một trận hàn lưu theo lưng xẻ qua. Đại nha người này tê cười thật sự là rất khủng bố, thế nào cùng thiếu da như vậy giống, có thể hay không không cần đối với đã biết sao cười, trong lòng hắn sợ hãi. Ngô Đại Ca, người trở về truyền cáo lời của ta, đã nói đáp ứng bọn họ một điều, còn đến tổt cùng là cái gì một điều cho bọn hắn thời gian làm cho chính bọn họ thương lượng đi, đúng rồi, nếu là trong nhà có thú tài có phải hay không tình thế có thể miễn thuế. Gặp Ngô Thiên gật đầu tiêu dao vừa lòng, như thế chúng ta sẽ không lưu Ngô Đại Ca tướng công, người đưa đưa Ngô Đại Ca. Ngô Thiên hơi hơi có chút hiểu được tiêu giàu ý tứ, mà triệu thủ hiếu còn lại là hoàn toàn không rõ, bất quá, nghĩ cuối cùng một câu cảm thấy cũng là, nếu là có thể làm cho cha mẹ gia tình thế miễn thuế, như vậy bọn họ cả nhà nhiều như vậy lao động, muốn qua thượng ngày lành, hẳn là thực dễ dàng, như vậy, hắn liền thật sự xem như còn triệu gia sinh ân, sau, hắn liền cùng tiểu yêu hai người hào hảo mà sống tốt nhất nhiều sinh vài cái oa nhi. Sáng sớm hôm sau, Lý To lớn nhìn thần thanh khí sảng Lý Thanh Ninh. Như thế nào, ta cũng không biết quản gia, Ngô Thiên đến đây sao. Bởi vì ngày hôm qua mỏi mệt cho nên, hắn chỉ làm cho Ngô Thiên qua lại chạy cũng không có trực tiếp thấy hắn. Đến đây, đã muốn ở bên ngoài hầu. Quản gia thập phần cung kính nói. Theo sau, Ngô Thiên rất nhanh bẩm báo việc này, liền phải quản gia ở bên trong ba cái cười thùm tỉm lòng người tình đều cùng khoái hoạt, làm cho Ngô sáng sớm chút đi xuống nghỉ ngơi. Thanh Ninh, lúc này đây ta là chân tướng tin ngươi, cái kia tiêu đại nha không đơn giản. Nội đấu, vĩnh viễn là tốt nhất kế sách chi tiết dùng ở tại triệu gia nhân thân thượng. Lý Thanh Ninh gật đầu. Quản gia, đi gọi đến đó ba người đi. Ba người là hoài hy vọng ánh mắt đi vào. Hôm qua các ngươi sở cầm khen thưởng bản lão gia cẩn thận nghĩ nghĩ, không có khả năng toàn bộ đều đáp ứng các ngươi, bản lão gia chính mình con nữ nhi, con gái nuôi liền không cần, chỉ môn việc hôn nhân lại không có khả năng, nếu là ai lập công liền đề xuất như vậy yêu cầu, vốn gia được có bao nhiêu cái con gái nuôi, nói sau, bản lão gia là huyện lệnh, không phải bà mối. Còn vị cô nương này muốn gà tiến nhà chúng ta, lại không có khả năng, đừng nói con ta đối với ngươi nhất điểm hào cảm đều không có, mặc dù là có, giống ngươi như vậy môn hộ nông gia nữ, tiến vào nhà chúng ta, sẽ chỉ làm bản lão gia trở thành toàn bộ vĩnh sương huyện chê cười. Lý to lớn trên mặt như trước là cười chính là so sánh với khởi ngày hôm qua thân thiết, lúc này càng còn nhiều máu uy áp, trường kỳ bị vê địa vị cao khí thế, không nhanh không chậm lời nói làm cho ở đây ba người đều mộng, triệu tư tuệ lại cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệnh nhìn chầm chầm Lý Thanh Ninh, bọn họ không rõ, ngày hôm qua hoàn hảo tốt thế nào này huyện Thái Gia nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Nhưng là, triệu chi nghĩa muốn phản bác nói mới ra khẩu, đã bị Lý Thanh Ninh ngăn lại đến. Còn có còn lại 3 ba hạng các người có thể lựa chọn tình thế nhiều nhất 20 mẫu cửa hàng trong lời nói nhiều nhất 2 nhà Người nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái thú tài ta có thể cho các người 3 ba ngày thời gian Trở về hào hảo mà cùng người nhà thương lượng lại làm ra quyết định Nghe Lý Thanh Ninh vô tình lời nói triệu tư tuệ nước mắt cuồn cuộn đi xuống điệu Hôm qua còn tại vì nhà mình tư ca vỗ tay nàng Hôm nay đã có chút thầm oán tư ca lòng thăm xem đi, làm hỏng đi Huyện lệnh đại nhân theo ta được biết lý thiếu ra theo nhà chúng ta lão nhị nơi đó trở đi trưởng thành sớm lúa nước giao cho triều đình, nghĩ đến các ngươi cũng không có thay nhà chúng ta lão nhị một chữ, mà là độc chiếm công lao chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ chúng ta đem cái này từ tình thống đi ra ngoài sao. Trở tay không kịp tiêu đại sinh rất nhanh liền phản ứng lại đây, lãnh nghiêm mặt đem nói cho hết lời kỳ thực dứt lời hắn liền hối hận, chống lại lý to lớn đôi, trong lòng buồn chồn có thể nói đi ra ngoài trong lời nói làm sao có thu hồi đi khả năng. Chính là huyện lệnh đại nhân không khỏi cũng quá keo kiệt chúng ta chỉ đề xuất như vậy nhất điểm nho nhỏ yêu cầu, này các ngươi lại như thế ra sức khước từ, rõ ràng không đúng là các ngươi này còn có vương pháp không có. Theo sao triệu chi nghĩa có bắt đầu của hắn kịch liệt trần từ chủ yếu là tỏ vẻ của hắn bất mãn, kể rõ như là bọn hắn ra nhị ca như vậy cực đại công lao nếu là sấm đến hoàng thượng trong lỗ tai, bọn họ có thể được đến nhiều hào chỗ tiến thêm một bước thuyết minh bọn họ tối hôm qua đề xuất yêu cầu là một chai tráng điểm đều không quá phận ha ha Lý to lớn cười khẽ. Rất tốt a vậy ngươi nhóm đã đem chuyện này thống đi ra ngoài đi. Nửa điểm không chịu hai nam nhân uy hiếp. Phù phù một tiếng, triệu tư tuệ quỷ gối Lý to lớn trước mặt, nước mắt làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng thật ra có phải phần sạch sẽ động lòng người bộ dáng bất quá, nhưng cũng đã động không được Lý ra phụ tử. Đại nhân, Lý công tử cậu ca cậu cùng tứ ca cũng là nhất thời nói lỡ, cũng không phải ý định mạo phạm thình đại nhân khoan thứ thực tiêu đại sinh cùng triệu chi nghĩa đang nghe đến lý to lớn hoàn toàn vô tình nói ra như vậy một câu khi chỉ biết sự tình sẽ không hướng bọn họ suy nghĩ cái kia phương hướng phát triển, trong lòng có chút hoảng sợ nhìn cười hai người, hoàn toàn nhìn không thấu triệt bọn họ suy nghĩ cái gì cũng chính là ở phía sau, bọn họ trong lòng mới sợ hãi đến vì vừa mới lỗ mãng hành vi hối hận. Đứng lên đi, lý to lớn khe khẽ một tiếng thở dài khí, hai nam nhân đều không tự chủ được run run một chút nhưng thật ra triệu tư tuệ chậm rãi đứng lên, muốn nói lại thôi nhìn lý thanh ninh, nhìn lên nàng cái kia bộ dáng chính là không chết tâm. Trở về hảo hảo thương lượng, ba hôm sau, nếu là không có đáp án trong lời nói, bản lão ra coi như làm các ngươi tự động buông tha cho. Lý to lớn cười nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua triệu chi nghĩa. Còn có 4 ngày chính là ít bằng ngày. Như vậy nhắc tới tỉnh triệu chi nghĩa cả người ngẩn ra Trong lòng đã muốn làm ra lựa chọn Thật sự là không thú vị Đem nhân đưa sau khi đi Lý to lớn nói như vậy một câu Ta xem ngươi không phải ngoạn thật sự vui vẻ sao Lý thanh ninh cười nói Là một cái tương lai hảo huyện lệnh ta chưa bao giờ ý thế hiếp người Đúng rồi đại ca khi nào thì trở về Này một chuyến đi ra ngoài đã lâu Còn không phải ngươi muốn nào tân kỳ mầm ngóng sao Bất quá, phòng trừng cũng nhanh, này đều đi rồi hảo mấy tháng, ngươi tính làm cái gì? Hà hà, thương trường như chiến trường, tiêu đại sinh đã dám uy hiếp ta, làm đại ca của ta thế nào có thể không báo thù cho? Lý Thanh Ninh nói được là một bộ đương nhiên, bởi vì mới trước đây liền bị đưa đến sư môn học nghệ. Vừa đi chính là 10 năm, sau lại chung quanh du lịch cùng người nhà chân chính ở chung thời gian cũng không nhiều Bất quá cảm tình cũng là khó được rất tốt Tuy rằng bọn họ cũng chưa nói có thể hay không phủ nhận Lý Thanh Ninh ở nhà bị vây bảo bối địa vị Đúng vậy, đại ca ngươi khiếm của ngươi tiểu tử Đừng tưởng rằng đại ca ngươi làm cho ngươi, ngươi là có thể được một tức lại muốn tiến một thước Lý to lớn mở miệng nói Làm sao có thể, ta khả sẽ cho đại ca giới thiệu thật nhiều thương cơ Lý Thanh Ninh cười nói Vì sao, tiêu chí viễn chính là thản nhiên hỏi một câu tiêu đại sinh, trở lại tiếu phủ tiêu đại sinh mặc dù là nội y đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn lại như trước không có yên lòng, nghĩ hắn khi đó làm sao có thể to gan lớn mật đi uy hiếp huyện Thái Gia, lúc rời đi, đó hai người tuy rằng cười, khả lạnh như băng ánh mắt hắn thế nào cũng quên không được. Nghĩ chuyện này khả năng quan hệ đến thiếu phủ sinh từ tồn vong, vì thế tiêu đại sinh liền đem hai cái như tử gọi vào thư phòng. Muốn thương lượng ra một cái đối sách khả hắn thế nào cũng thật không ngờ chính mình nói hoàn sau, hai người nhất điểm kinh ngạc đều không có thần sắc lạnh nhạt như là đối đãi người xa lạ bình thường, mà tiêu chí vân vấn đề càng là có chút làm cho hắn không hiểu. Cái gì vì sao, ta gọi các người tới là nghĩ biện pháp, có lẽ là bị đó lạnh như băng ánh mắt nhất kích tiêu đại sinh mới phát giác cùng huyện Thái gia đối nghịch là cỡ nào ngu xuẩn chuyện tình. tiêu chí chạy muốn cười, lại bởi vì thân thể nguyên nhân cảm xúc một kích động sẽ gặp ho khan. Nhị để, ngươi đừng kích động trước uống miếng nước. Tiêu chí viễn bận trên đất nước lọc một bên vỗ thiếu chí chạch lưng, đợi cho tiêu chí chạch dịu đi xuống dưới khi. Cha, đây là ngươi không nên hỏi chúng ta, hỏi chúng ta cũng không biết. Tiêu chí viễn, ngươi đây là cái gì thái độ? Tiêu đại sinh có chút tức giận. Này đều lửa cháy đến nơi, ngươi tại đùa giỡn cái gì tính tình? Cha, việc này thật đúng theo chúng ta không có vấn đề gì, tiểu phủ không có sẽ không có, ngươi không phải còn có của ngươi bảo bối muội muội sao? Tiêu Chí Trạch rốt cuộc nhịn không được chào phúng nói, như vậy vừa vặt, ngươi có thể hồi hạnh hoa thôn, cả ngày thủ của ngươi bảo bối muội muội. Chạm vào chén trà thoát phá tại Tiêu Chí Trạch trước mặt. Đó là các ngươi cô cô. Ngượng ngùng, chúng ta không có như vậy cô cô. Tiêu Chí viễn sắc mặt càng thêm lãnh đạm đến. Chúng ta cũng muốn không nổi như vậy cô cô, đúng rồi, cha cái này tiếu phủ, còn có tiêu ra cửa hàng, từ nay về sau, ta cùng nhị để cũng không hiếm lạ, vô luận là vì người đó bảo bối muội muội mà bị huyện Thái gia kê biên tài sản, còn là người chính mình đưa bọn họ tặng cho người đó bảo bối muội muội chúng ta cũng không hội xen vào nữa. Lời này rơi xuống, hai huynh đệ ăn ý đứng dậy, bỏ qua mặt hắc thành một mảnh thiêu đại sinh, đi ra thư phòng, rất nhanh, bên trong liền truyền đến binh lách cách bảng thanh âm. Cái gì? Triệu gia nhân nghe triệu chi nghĩa mang về đến tin tức cũng không có triệu chi nghĩa thất vọng, ngược lại là kinh hỷ thật sự, đợi giải sự tình sau khi trải qua tỉnh táo lại mọi người bắt đầu thương thảo lựa chọn cái gì một dạng. Này còn dùng nói, khẳng định là làm cho lão tứ làm thú tài. Triệu thiêu thị mở miệng nói. Triệu đức không có ý kiến, triệu tư tuổi cùng triệu tư hiền đồng giảng không có vấn đề, có cách thú tài ca ca, đối bọn họ mà nói là chuyện tốt, còn thổ địa cửa hàng, các nàng luôn phải lập gia đình, tổng sẽ không ngây thơ cho rằng như vậy gian làm khó gì đó hội cho bọn hắn làm của hồi ngôn. Chính là đừng nói triệu thủ chung cùng triệu chi tiết có ý kiến, chính là triệu chu thị cùng triệu vương thị đồng giảng là có ý kiến, hai mươi mẫu tình thế, bọn họ tại vất vả nhất điểm, người một nhà cũng có thể qua thượng ngày lành. Đại tàu tam tàu Đừng quên ta là tú tài trong lời nói, trong nhà tình thế là có thể miễn thuế. Triệu tri nghĩa mở miệng nói, ánh mắt so với trước người đọc sách tài trí hơn người cảm giác càng sâu. Lời này làm cho ba người bốn người đều trầm mặc Nói như vậy, lão tư chúng ta mấy năm nay như thế vất vả đưa ngươi đi đọc sách liền trắng đọc người năm nay lại là khẳng định khảo không hơn trong lời nói. Nếu không trong lời nói, người lại làm sao có thể dùng tốt như vậy cơ hội đi đổi lấy một cái tú tài hàng đầu. Lời này nói được triệu thủ chung sắc mặt càng đen, mấy năm nay bọn họ vì lão tư có bao nhiêu vất vả Lão tam nói đúng, lão Tứ ngươi tại đắc ý cái gì, nếu là chính ngươi không chịu thua kém điểm, khảo thượng trong lời nói, nhà chúng ta còn có thể nhiều 20 mẫu tình thế Đối với triệu thủ chung trong lời nói, triệu chi nghĩa muốn phản bác khả hắn không có đó cốt khí, hắn biết rõ lần này chính mình lại khảo đập, nay có như vậy một một cơ hội, vô luận như thế nào, hắn đều phải được đến cái này, thú tài hàng đầu, thôn trong phu tử đã muốn giả đi, nếu là thành thú tài, mặc dù là tại học đường trong dạy học hàng tháng bạc cũng so với đại ca bọn họ tránh được muốn nhiều. Triệu đức cùng triệu tiêu thị tuy rằng thiên hướng lão tứ, nhưng lạc lão đại bọn họ cũng không dám đắc tội cho nên bảo trì trầm mặc làm cho này tam huynh để chính mình đi thương thảo đi. Đại ca tam ca các ngươi muốn thế nào mới nguyện ý đem cơ hội này tặng cho ta. Triệu trì nghĩa hít sâu một hơi, mở miệng nói, hắn rất hiểu biết hai cái ca ca, đại ca lòng tràn đầy mắt từ trong đều là hai cái nghi tử, ba cái lại cùng ma ca giống như cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm người khác tiện nghi, người khác mơ tưởng tại hắn trên người chiếm được nửa niềm hảo. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đối diện một dạng, hai huynh đệ cái rất nhanh đặt thành ăn ý, triệu thủ chung trước tiên là nói về, lại có một đoạn thời gian, điền trong lúa nước là có thể thu gặt, đợi cho lúa nước thu gặt khi chúng ta liền ở riêng, cha, nương, ngũ muội só muội tự nhiên là đi theo ta trụ cho nên, chia làm tứ phần gia sản, ta muốn lấy hai phần, này cũng không quá phận đi. Triệu tiêu thị muốn cùng triệu chi nghĩa trụ vừa muốn nói chuyện, bị triệu đức ngăn cản, cho tới bây giờ ở riêng đều là cùng lão đại trụ nói sau, hắn đã muốn mơ hồ cảm thấy được này, tam huynh đệ tối tin cậy vẫn là lão đại, hắn già đi kinh không nổi ép buộc, từ lúc thượng một lần triệu tiêu thị chuyện tình phát sinh sau, hắn cả người tinh thần đều thật không tốt. Triệu chi thiết gật đầu, ta muốn lấy một phần bán, dựa vào cái gì, sớm đã ra trong tháng triệu hà thì lập tức mở miệng nói triệu chi nghĩa tự nhiên cũng là không muốn. Tam ca, nhà các ngươi liền ba người, còn có tam tẩu nhà mẹ đẻ như vậy giàu có, ngươi vì sao muốn tới ngược đãi ta cái này đệ đệ. ha hà, tứ đệ lời này cũng thật khôi hài, mẹ ta ra giàu có liền xứng đáng chúng ta chịu thiệt sao. Triệu vương thị cười lạnh, đó là không có khả năng. Triệu lão tứ, ngươi muốn hiểu rõ ràng nói nữa, mẹ ta ra vài cái ca ca cũng không phải là đâu có nói. Rõ ràng uy hiếp tức giận đến triệu chi nghĩa sắc mặt đỏ bừng, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ta cũng có thể một phần cũng không lấy, đó lão tứ ngươi cũng sẽ không phải làm thú tài chính bởi vì ngươi là đệ đệ của ta, làm ca ca mới có thể đem tốt như vậy cơ hội nhường cho ngươi, ta bắt ngươi hoàn thành đã muốn xem như thiếu, ngươi nếu là có bản lĩnh chính mình khảo thượng thú tài, nhà chúng ta dùng được như vậy tính kế tính toán chi ly sao. Triệu chi tiết không chút nào yếu thế, triệu chi nghĩ nghĩ nghĩ chỉ phải gật đầu, lần này triệu Chu thị liền cảm thấy chính mình chịu thiệt đang muốn nói chuyện, triệu thủ trung hoành hắn liếc mắt một cái hai cái muội muội xuất giá đầu cưới chúng ta bình quán. Hai người gật đầu, đối với điểm này không có ý kiến, bọn họ hai cái muội muội đều thực xuất sắc, về sau gả nhân ra cũng sẽ không kém. Còn có chúng ta bên này nhiều người, phòng ở chúng ta ở theo trong nhà phân ra bạc, các ngươi một người nhiều lấy 12. Triệu Thủ Hiếu mở miệng nói, Triệu chi tiết gật đầu triệu ra sân toàn nhìn rất lớn, cho dù chính mình cầm một phần bán, cũng không có mấy gian, sản không nhiều lắm cũng chính là 12 tà hữu, trọng yếu nhất là, hắn không có khả năng cùng cha mẹ thường phòng ở trụ cầm 10 lượng bạc, bọn họ đôi mấy năm nay chính mình cũng cải không ít đủ để khởi một tòa giống nhị ca nhà bọn họ như vậy phòng ở chính mình cùng nương tử ở cũng thanh tịnh Triệu vương thì tự nhiên rõ ràng triệu chi tiết ý tưởng, này nàng không có ý kiến, đi ra ngoài trụ, sẽ không dùng tại tỉnh ăn kiệm dùng. Nàng cũng không phải thật sự lười chính là nàng đó một tay xinh đẹp nữ hồng, đều cũng đủ làm cho bọn họ một nhà ba người qua được tốt, nói sau có chính mình ra, nàng tự nhiên sẽ không làm cho triệu chi tiết lại giống như trước như vậy, hồn ăn hồn uống có của nàng vài cái ca ca tại nàng không sợ chị không được triệu chi tiết chứng làm miếng. Đại ca, 10 lượng bà có thể hay không quá ít. Triệu Hà thì mở miệng nói toàn bộ trong nhà. Mấy năm nay tôi không có tồn đến tiền riêng là bọn họ cho nên, nàng có chút lo lắng, phân ra cuộc sống gặp qua được càng thêm túng quẫn, mặc dù chính mình là tú tài nương tử lại thế nào. Nàng từng vẫn là tú tài nữ nhi đâu, chính mình nương không phải như trước mệt chết sao. Cũng không phải không có khác bạc, triệu thủ hiếu nhìn triệu thiêu thị nương chúng ta đều là người thân sinh nhi tử, lão tứ rất nhanh chính là tú tài, người giao cái để đi, nhà chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu bạc. Hỏi ra lời này khi, bỏ triệu chi nghĩa đôi trong lòng không sổ cái khác hai đối trong lòng nhưng là khôn khéo thật sự. Nhìn tư song sáng trông suốt nhìn chằm chằm hai mắt của mình, triệu tiêu thị muốn giấu giếm đều không có khả năng, dù sao lão nhị bạc cho tới bây giờ đều là qua minh đường. 6 hơn trăm hai, mặc dù là ở trong lòng làm đủ chuẩn bị. Tại triệu tiêu thị nói ra lời này khi ở đây nhân có bao nhiêu khiếp sợ, vui thích chỉ có bọn họ hiểu được khả theo sau vừa tưởng, liền hiểu được này mỗi ngày mỗi ngừng hoa bánh ngô, dừa mùi ăn chi trừ bỏ lão thứ đọc sách triệu thủ hiếu nhiều năm nay trình được tiền cũng không nên là cái này sổ đi. Lần đầu tiên, mọi người cảm kích triệu tiêu thị tích lũy tháng ngày keo kiệt đã làm cho hắn khều ra như vậy cực đại một bút bạc đến. Nương chúng ta đều là con của ngươi, hy vọng ngươi xử lý sự việc không bằng. Triệu thủ chung nghĩ nghĩ. Nương người giấu giếm một ít bạc cũng là vì chính người cùng cha về sau có cái bảo đảm, này ta không nói cái gì chính là ta không hy vọng, phân ra về sau, bởi vì thiên hướng người của ta, đã đem bạc vụn trộm đưa cho mỗi một cái nhi tử. Đúng vậy, nương, triệu chi tiết đồng dạng gật đầu nói, hắn bị cho là thực hiểu được này ẩn bạc khiến cho nương ẩn, dù sao cha mẹ đã chết sau, bọn họ tam huynh đệ không phải là chia đều sao. Nói sau, hắn không tiếp thu vì còn lại còn có bao nhiêu. Đại ca bạc không thể cụ ấn ngươi vừa mới như vậy phân đi. Triệu trì nghĩa tinh tế tính toán, 600 lượng nhìn như rất nhiều, khả nếu là hắn chỉ lấy nửa phần trong lời nói cũng liền 75 hay, dạy phòng ở về sau cơ bản sẽ không tiền. Như vậy cũng quá khi dễ người. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa quên đi tính cũng không phải là chính mình lấy 300 lượng cũng nhiều lắm. Như vậy bỏ ấn phần các ngươi nhiều lấy bạc ta mặt khác cấp lão thứ 52. Lão tam không thay đổi, bất quá, lão tứ, này cũng không phải bài cấp ta nghĩ ngươi về sau đều đã tại thôn trong khi trước sinh ta hai cái nhi tử đến trường liền không thể lại kiềm chế tu. Gặp triệu thủ chung nói như vậy, triệu tiêu thị cùng triệu đức đều vừa lòng, nhìn xem, bọn họ nhi tử một đám đều rất tốt ít nhất không có giống này trong nhà hắn vì ở riêng đánh cho đầu rơi máu chảy. Thành, ngươi như vậy làm, triệu chi nghĩa gật đầu, hơn 52 cũng coi như có thể. Còn có một việc ta nghĩ nói. Nhìn trên cơ bản đều phân thỏa đáng, triệu chu thị mở miệng nói, ngũ muội cùng tiểu muội có thể không làm gia vụ, bất quá, xuất giá thời điểm, đồ cưới liền từ chính bọn họ ra, mấy năm nay, ngũ muội tiểu muội theo bao nhiêu hà bao, khăn, chúng ta đều cũng có sổ, nương cũng nói đó là các nàng chính mình tại tồn đồ cưới. Đại tẩu, ngươi lời này là có ý thứ gì? Triệu tư hiền bất mãn, tiếp qua một năm, nàng liền muốn xuất giá thế nào có thể làm cho chính mình làm thù công nghiệp nếu bắt tay làm thô, phu quân không thích làm sao bây giờ? Triệu tiêuêu thị đang muốn phản đối Triệu Vương Thị nghĩ phân ra tâm tình rất là khoái trá mở miệng nói ta cảm thấy quét tước nói được đúng vậy ngũ muội tiểu muội Nếu là các ngươi thật sự như nguyện gà đến chấn hoặc là thị trấn chúng ta tự nhiên hội cho các ngươi thêm trang khả Nếu là vạn nhất các ngươi gà đến thôn trong này thuộc công nghiệp một dạng cũng không hội làm nương người cũng là làm mẹ chồng người người cảm thấy bọn họ tại phu ra cuộc sống hội được không chúng ta Triệu Tư Hiền tưởng muốn nói gì, lại chung quy cũng không nói gì xuất khẩu, mặc dù nàng lá gan lại đại, thân là cô nương gia ngượng ngùng vẫn phải có, nhưng thật ra Triệu Tư Tuệ trong mắt rất là kiên định, chính là nàng hiểu được việc này không phải nàng có thể làm chủ. Ngũ muội, tiểu muội, các ngươi cẩn thận suy nghĩ, các ngươi có cái gì một dạng lấy ra tay. Triệu Vương thị tâm tình sung sướng đả kích này hai tỷ muội. So với khuôn mặt các ngươi có ta đẹp mặt sao? So với nữ hồng, các ngươi có ta lợi hại sao? So với chủ nghệ, liền cùng đừng nói nữa, các ngươi ngay cả hoa bánh ngô đều chưng không tốt, nói các ngươi biết chữ đi ta nghĩ nói cho ngươi, các ngươi nhận thức về điểm tử ta mới trước đây liền nhận thức. Nghe triệu vương tị lời này, triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi vì sao hội gà cho tam ca? Hắn như vậy vô dụng. Lời này một lưu liền đi ra. Ngươi nói cái gì? Triệu chi tiết vừa mới nghe nhà mình nương tử trong lời nói. Mãn nhãn đắc ý, hắn cho rằng đời này tối kêu ngạo chuyện tình chính là cưới triệu vương tỷ, khả vừa nghe nhà mình tiểu muội lời này, hắn liền không hài lòng. Nương tử, đừng nghe tiểu muội nói bậy, phân ra sau ta nhất định hảo hảo làm việc mỗi ngày làm cho nương tử ăn cơm. Ta tin tưởng ngươi, triệu vương tỷ cười tùm tìm nói, đã lúc trước lựa chọn ngươi ta sẽ không hối hận, nói xong, mắt lé nhìn đó hai tỷ mụi. Khi đó các người hẳn là cũng có chí nhớ à, ai chẳng biết nói vương nhớ bánh bao phô cô nương xuất sắc, cầu hôn nhân tướng môn hạm đều san bằng, còn ta vì sao lựa chọn tướng công, ha ha, chờ các người có một nguyện ý vì các ngươi ngay cả mệnh đều không cần tướng công khi lại đến theo ta nói lời này đi. Triệu vương thì đây là xích lõa khoe ra, nam nhân có lẽ cảm thấy triệu chi tiết không có một chút nam tử hán khí khái, khả lòng của nữ nhân trong lại dị thường lên men. Bọn họ không thể không thừa nhận triệu chi tiết đối triệu vương thì đó là ngàn theo trăm thuận, nâm niu trong lòng bàn tay trân trọng, hoàn toàn cùng hắn đối người khác chiếm hết tiện nghi tính tình không giống với, như vậy tướng công người nào nữ nhân không hâm mộ. Tốt lắm, không nói này đó có không? Liếc liếc mắt một cái vô dụng lão tam triệu thù hiếu mở miệng nói, đã liền đã muốn thương lượng xuống dưới, lão tứ, người hiện tại phải đi viết ở riêng thư, một hồi làm cho nhị cữu cậu đến một chuyến. Chúng ta đem sự tình định ra đến, đợi cho lúa nước một tay cắt chúng ta liền ăn ở riêng tiệc, nay không quá bận các người cũng có thời gian xem địa phương, khởi phòng ở. Hảo, triệu trì nghĩa đối với chính mình là tú tài chuyện này thực vừa lòng, vì thế tâm tình tốt lắm đứng dậy, vừa mới hiệp nghỉ, có thể nói là mọi người đều thực vừa lòng, chính là như vậy bình tĩnh ở riêng, bọn họ huynh để trong đó tình phân rốt cuộc còn còn lại bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ hiểu được. Chậm đã... Triệu chi tiết mở miệng nói, chúng ta cũng không phải là nhị ca, lão thứ, người trăm ngàn không cần dùng đối phó nhị ca đó một chiều đến đối phó chúng ta. Một câu nói được triệu lão thứ mặt đỏ tai hồng, lại không nói gì phản bác. chương 78, cha chuyện này muốn hay không thông chi nhị ca. Triệu chi tiết nhìn triệu chi nghĩa lúc rời đi có chút chật vật bóng dáng, cười lạnh, vì sao hắn phía trước hội cảm thấy lão tứ chỉ cần khảo thượng công danh sau, sẽ trở thành trong nhà dựa vào, nhìn một cái hắn như bây giờ từ, đời này đỉnh thiên cũng chính là cái thú tài còn muốn lần trước tại nghị ca ra phát sinh thời điểm, mặt sau hắn cũng tưởng rất nhiều, mới có thể ở phía sau, mở miệng cầm thượng một câu. Ta nói lão tam, người không bệnh đi, việc này thế nào có thể nói cho lão nhị người này không phải gặp hắn hận đi, chẳng lẽ ngươi không biết lão nhị lúc ấy ở riêng là cái gì cái tình huống. Triệu Chu thì kỳ quái nhìn Triệu Chi Tiết lếp mắt một cái, mọi người đối hắn lời này đồng dạng báo lấy kỳ quái ánh mắt tại bọn họ xem ra, khôn khéo Triệu Chi Tiết không cần sửa sẽ nói ra ngu xuẩn như vậy trong lời nói. Triệu Chi Tiết sờ sờ cái mũi của mình, khô cằn cười nói, đại tẩu khi ta chưa nói. Triệu ra lần này khi thế ngất trời hòa bình hiệp nghị ở riêng tại tiêu nhị sinh chứng kiến hạ chấm dứt vào lúc ban đêm Triệu Chi Nghĩa phải đi tiêu đại sinh quý phủ, ngày hôm sau từ tiêu đại sinh cùng, đem lời này gây cho Lý Thanh Ninh, lúc này đây, hai người ngay cả Lý To lớn cùng Lý Thanh Ninh mặt cũng không có nhìn thấy quản gia chính là một câu thản nhiên. Ta đã biết liền làm cho người ta đem hai người đưa đi ra ngoài, đắm chìm tại vui thích bên trong Triệu Chi Nghĩa cũng không có phát hiện tiêu đại sinh lo lắng lo lắng mặt cộng thêm thập phần trầm trọng cước bộ. Làm Triệu Thủ Hiếu biết chuyện này khi trong mắt lué bất đắc dĩ theo sau lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như hoàn toàn đem chuyện này tình buông xuống. Điều yêu ta thấy trong ngô đều lộ tại ra bên ngoài, ngô cán cũng thất bại có phải hay không tính thành thục a Hôm nay, dùng qua điểm tâm Triệu Thủ Hiếu mở miệng hỏi nói, hôm nay ta đi xem ruộng nước thời điểm, dọc theo đường đi có nhiều mọi người đang hỏi ta có phải hay không gieo trồng ngọc đầu. Ấn ta biết mấy ngày nay cũng có người luôn tại chúng ta đất trồng rau trong đảo quanh, nếu không tiểu sói nhìn chỉ sợ có người đều đã động thủ Tiểu rau nhíu mày, thôn trong nhận thức đó là ngọc đậu nhân không nhiều lắm đi. Thế nào hiện tại toàn bộ hạnh hoa thôn mọi người đã biết. Ta cũng không biết dù sao ta cảm thấy vẫn là sớm đi thu hồi đến yên tâm chút. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, bây giờ còn không thành thục sao. Không nên, lấy của hắn kinh nghiệm chỉ cần mầm thất bại hẳn là liền chín. Chín một hồi chúng ta liền đem bọn họ thu hồi Cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian Tiêu dao cười nói Năm nay loại được có chút chậm sang năm sớm đi loại Đối với nơi này thời tiết nàng nắm giữ được không phải rất nhiều Cũng chỉ là dựa vào chính mình kinh nghiệm đang sơ tác Ân triệu thủ hiếu gật đầu thu hoạch vui thích vô luận bao nhiêu thứ Đều đã làm hắn dơ lên ngốc này này tê cười Trong mắt lué hạnh phúc thỏa mãn quang mang Lúa nước cũng mau thu gặt đi Tiêu giao hỏi có hay không tưởng hào sau loại cái gì? Loại cái gì? Triệu thủ hiếu có chút ngẩn người, lăng lăng nhìn tiêu dao thu thập cái bàn động tác dừng lại. Mùa đông điền trong không phải không sao. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ có thể giống tiểu mạch như vậy, loại cái khác này nọ. Thế nào không thể? Tiêu dao mỉm cười, cho nên ta mới đang hỏi ngươi, muốn loại cái gì? Loại cái gì? Ta cũng không biết, triệu thủ hiếu ngây ngô nhìn tiêu dao Ta cũng không biết cái gì có thể loại phía trước mùa đông, nền trong đều là không. Mùa đông, tiêu dao nhíu mày, nhìn chính mình cùng triệu thủ hiếu đều gần là xuyên hai kiện quần áo. Người cảm thấy hiện tại mùa đông đến đây sao? Hà hà yên tâm, ta cũng chính là hỏi một câu ngươi, loại cái gì ta sớm đã chuẩn bị tốt, mau đi thu thập một chút, đi thu ngô ta một hồi liền đi qua. Hảo. Triệu thủ hiếu vừa nghe tiểu yêu đã muốn có tính, liền buông mới tới, nghĩ đó mỗi căn cao cao ngô cán thượng dài một hai cái ngô, nghĩ đây là một nho nhỏ ngô lạc biến thành tuy rằng nói hiện tại điểm rất ít bất quá, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng sang năm phía sau, này đó mầm móng sẽ biến thành một đại phiến một đại phiến ngô, đến lúc đó thu hoạch là khả quan. Càng là nghĩ như vậy, triệu thủ hiếu bẻ ngô lại càng là có kính Còn mang theo ngây ngô cười, đối với có chút cắt làn da ngô lá cây tuyệt không để ở trong lòng Càng không có phát giác đi ngang qua thôn dân đều đã dừng lại cước bộ coi trọng một hồi Mới vẻ mặt phức tạp rời đi Tiều rào đến trong thời điểm, liền chỉ còn lại có một khối nhỏ Lúc này nàng mang theo lam sắc khăn trùm đầu không nói Còn có khăn tay đem mặt mình bịt kín, chỉ lộ ra ngập nước thật to nhãn tình Ngồi tử theo ngô khán cây đáy bắt đầu, dùng sức cắt lấy Triệu thủ hiếu nghe được tiếng vang, quay đầu, liền trông thấy tiêu dao nhanh hơn dành tay thượng động tác trình khối dù sao không có bao nhiêu, hai người rất nhanh đã đem ngô thu thập sạch sẽ, đem ngô cán phóng ở trong sân, lập tường viện phô khai. Tiểu yêu, muốn đem ngô lạc bác xuống dưới sao, muốn nhìn triệu thủ hiếu đã muốn đem ngô áo khoác đều bác sạch sẽ tiến lên cầm lấy một căn vàng óng ánh ngô. Này so với non ngô tốt bác một ít nhìn. Theo sao triệu thủ hiếu liền gặp tiêu giao động tác nhanh chóng đem mua lạc bác hạ, chỉ còn lại có ngô tim, này tốc độ thật là nhanh, chính là, hắn thử qua bắt đầu sau, sẽ không làm cho tiêu giao tại quản nơi này chuyện tình, ngô tim rất là thô giáp, khó trách vừa mới tiểu yêu bạch bạch tay thượng có không ít hồng dấu. Triệu thủ hiếu tuyệt đối là cái siêng năng nhân, theo hắn sửa sang lại chính mình đất trồng rau liền đó có thể thấy được, vì thế, hôm đó buổi chiều, liền đem đó một khối nhỏ ngô sửa sang lại hảo loại thượng cải trắng, hiện tại thời tiết còn không tính lãnh, phòng chừng đến mùa đông lãnh thời điểm còn có thể ra một quý. Làm hạnh hoa thôn chân chính gặt hái thu hoạch thời tiết tiến đến là lúc thôn đông đầu khắp ruộng nước đều hoàng tranh tranh, trông rất đẹp mắt mặc dù mọi người trải qua triệu thủ hiếu ra đó năm mẫu ruộng nước khi trong lòng như trước nhịn không được ghen tị, bất quá, nghĩ nhà mình năm nay thu nhập trong lòng bao nhiêu cân bằng điểm, dù sao, sang năm bọn họ cũng sẽ như vậy. Bất quá, lúc ban đầu nghe theo tiêu giao khuyên bảo trước thu hồi lương thực bởi vì phân rơi được cho dù, vô luận là đạo tuệ vẫn là khỏa lạp so với mặt sau mưa to sau so tại bón phân đều phải tốt hơn một ít, này đó mỗi người trong lòng đều rõ ràng, bất quá ở phía sau là cũng sẽ không đi so đo thu gặt mới là là quan trọng nhất. Nhưng mà vấn đề như trước xuất hiện, từ lúc thu gặt phía trước triệu thủ hiếu nhà bọn họ, liền cùng tiêu đại quý tiếu đại trụ tam gia nói hảo kết phường thu gặt tam gia nhân thêm đến lao động không ít. Mặc dù tổng cộng có 35 mẫu ruộng nước, dựa theo bọn họ tốc độ, một bên cắt đảo, một bên tuốt hạt cũng không dùng được bao lâu thời gian có thể hoàn thành. Chính lạc luôn có chọc tìm phiền toái. Triệu thủ hiếu tiêu đại nha, đem người nhóm máy móc chuyển đến chúng ta điền trong đi. Tại đánh cốc khi, bởi vì có chúc tịch nguyên nhân, thanh âm rất lớn, triệu tiêu thị vinh mặt hất hàm sai khiến thanh âm ai cũng không có nghe thấy, tức giận đến nàng đứng tại bờ ruộng dơ chân, kết quả có lẽ là vì trùng hợp triệu thủ hiếu chọn một khi kê trở về cũng không có tại điền trong, những người khác cho dù là nghe thấy được cũng làm bộ như không có nghe gặp. Vì thế triệu thủ hiếu liền như vậy ngồi ở bờ ruộng tượng, bắt đầu khóc kêu đến, nếu không phải bởi vì nàng là triệu thủ hiếu nương, phòng trừng triệu thủ hiếu tổ tông 18 đại đều bị mắng, đương nhiên, miệng nàng trong trong lời nói cũng không nguyễn, thế nào ngoan độc thế nào đến. Triệu thiêu thị rất là tức giận, dù sao tại nàng xem đến triệu thủ hiếu gì đó nên là thuộc loại của nàng, mặc dù là ở riêng sau, có chút biến hóa. Lúc ban đầu đề xuất thời điểm đã bị triệu thủ hiếu cự tuyệt nàng nhịn khả rõ ràng đó triệu lão hai ra 10 mẫu ruộng nước tất cả đều thu gặt tốt lắm tình nguyện cấp tiêu đại quý dùng cũng không cho bọn hắn này đó thân nhân dùng coi nàng tính tình lại thế nào chịu được. Bận rộn thôn dân cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền tiếp theo làm chính mình chuyện tình bất quá cũng có nhiều chuyện tốt nữ nhân tiến lên điều tra xem xem náo nhiệt hoặc là lại muốn nhàn hạ cũng thấu đi lên chính là không đến một lát đã bị người nhà kêu trở về. Từ lúc đó tốt hạt vật xuất hiện sau, liền có một chút sự kiến trước nhân, ví dụ như tiêu đại quý, lại ví dụ như tiêu lôi còn có khác một ít nhân, đều đều đến triệu thủ hiếu điều tra, nghiên cứu theo sau, về nhà chính mình cũng làm một cái, cho nên, nay, tại đây cái ngày mùa khi kết phường thu gặt thời tiết, một đại phiến địa phương, thùng thùng thanh âm biểu hiện thu gặt náo nhiệt. Còn tiêu đại quý nhà có vì sao còn muốn dùng triệu thủ hiếu, này cũng là lúc trước nói tốt tiêu đại quý gia còn có mấy cái huynh đệ, bởi vậy khiến cho đi qua. Nương, người, người ở trong này làm cái gì? Triệu thủ hiếu nhìn ngồi dưới đất triệu tiêu thị, nếu mày mà bờ ruộng đó vốn cũng chỉ có mấy căn cỏ dại đều bị nàng bật hết, nàng chung quanh một đại phiến trơn rõ ràng cùng cây khắc địa phương không giống với, hắn không rõ, nương phía sau lại thêm cái gì loạn À, phía sau triệu tiêu thị đã muốn kêu gào một khắc chung, Đột nhiên phát hiện nàng mắng đối tượng thế nhưng theo một cái phương hướng đi tới Điều này làm cho nàng như thế nào chịu được nho nhỏ thân mình động tác nhanh nhẹn đứng dậy cọ được hướng triệu thủ hiếu trên người trọt Móng tay tràn đầy bùn đất lại giữ tợn hướng tới triệu thủ hiếu mặt huy đi Triệu thủ hiếu theo bản năng né qua, mày mặt nhăn được càng nhanh Nương, người không cần náo loạn được không Tiêu giao lần này muốn làm bộ như không biết đều không được Đối với Trần Thị đánh tiếp đón, đi rồi đi qua Tướng công, người đi bận đi, nơi này giao cho ta là đến nơi Tiêu giao cười tùm tìm nói, yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà cùng nương đem đạo lý ân người cẩn thận một chút, vừa rồi triệu tiêu thị động tác triệu thủ hiếu Nhưng là nhìn xem nhất thanh nhị sở chính mình bị không nể nang đến không có gì Nếu là thương tải tiểu yêu trên mặt chính hắn cũng không có thể tưởng tượng hội làm xảy ra chuyện gì tình Yên tâm đi thôi Tiêu giao hơi hơi di động thân mình, rất là xảo diệu ngăn cách hai người triệu thủ hiếu thế này mới đi điền trong. Không được đi triệu thủ hiếu, lão nương không cho người đi, người cái này sát thiên đao, có thể thấy được triệu thủ hiếu nhất điểm cũng không có phải về đầu bộ dáng lập tức đem manh mối đối tượng tiêu giao. Tiêu đại nha, người cái rối loạn đàn bà cả ngày chỉ biết phát rối loạn trong nhà gì đó không cho chúng ta dùng, khủyểu tay xoay ra bên ngoài, khẳng định là người ở bên ngoài thông đồng Nam nhân. Tại triệu tiêu thị đối với chính mình phun đồng thời tiêu dao rất nhanh xuất ra khăn tay, che khuất mặt, có đam mỹ sạch sẽ nàng khả chịu không nổi theo triệu tiêu thị đó miệng đầy răng vàng trong phun ra đến nước miếng, vừa tưởng đến nàng liền cảm thấy vạn phần ghê tờm, lại nghe được triệu tiêu thị trong lời nói sau. Nương, người nếu dám đang nói một chữ, người tin hay không ta hiện tại liền bạc quang của người quần áo, nhìn xem rối loạn rốt cuộc là ai. Lạnh lùng lời nói, hoàn toàn giật mình ở triệu tiêu thị, sừng sốt hồi lâu mới phản ứng lại đây, bất quá, lửa giận so với vừa mới muốn tràn đầy thật nhiều. Ngươi, ngươi, ngực không ngừng mà nhấp nhô triệu tiêu thị môi đều đang run run, có chút sụp xuống cánh mũi càng không ngừng run dày. Tiêu đại nha, ngươi rất làm càn. Hà hà, xem ra nương là nghe không thấy lời nói của ta. Nói xong, đôi mắt chợt lué, buông khăn tay, lưỡi liềm dưới ánh mặt trời chớp lên trói mắt quang mang. Lập tức Tiêu Dao tươi cười càng thêm sáng lạn. "Nương, có phải hay không cảm giác được của ngươi lưng quần mang nới lòng? Ngày mùa thời tiết chỉ cần là dưới, liền không có mặc váy, đây là cơ bản nếm thử." Triệu Thủ Hiếu vừa nghe Tiêu Dao lời này, trong lòng giật mình, cảm giác được rộng thùng tình quần có chậm rãi trượt trượtxu thế, sắc mặt lập tức liền trắng đi, bận dùng hai tay giúp đỡ, dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dao, tuy rằng không biết là sao lại thế này, khả nàng lại rõ ràng, là Tiêu đại nha khiến cho quỷ Nương, hiện tại muốn hay không theo ta tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện. Tiêu giao mở miệng nói, tuy nói mọi người đều tại bận chính mình chuyện tình, khả ngươi xem xem, liền vừa mới đó động tĩnh, xem xét nương nhân vẫn là không ít nếu là ở phía sau nương của ngươi quần rớt ha ha. Tiêu giao cười đến cực kỳ sáng lạn. Cha cho dù sẽ không hiu ngươi, chỉ sợ này cả đời, ngươi cũng đừng nghĩ ra môn. Ngươi, ngươi. Chuyện như vậy nàng tự nhiên là biết đến, cho dù là triệu tiêu thị lại lớn mật thanh bạch chuyện như vậy cũng không chấp nhận được hay nói giỡn. Người rốt cuộc tưởng muốn thế nào, không tưởng thế nào, nương là đã quên ở riêng thời điểm lời nói của ta sao. Người cẩn thận ngẫm lại, sau các người cái gì một lần tìm trà có kết cục tốt cũng có lẽ là vì ta phía trước quá mức thiện lương nhân từ, làm cho nương người quên của ta cảnh cáo. Tiêu dao hé miệng theo sau cười thần bí, ta biết triệu chi nghĩa gạt ta cùng tướng công. Dùng vốn nên thuộc loại chúng ta hai cái công lao đi thu hoạch thú tài hàng đầu Ngày đó hắn thực phong cảnh đi Nhìn triệu tiêu thị trong mắt bất an càng tụ càng nhiều tiêu giao nói tiếp Nghe nói hắn phải làm thôn trong phu tử nhưng thế nào Tú tài công mẹ nàng hàng đầu cho người tại thôn trong thực có thể ngẩn đầu đi Nhưng là, ngươi có biết hay không, ta cùng tướng công chỉ cần đi huyện Nha nói một tiếng, nói mấy năm nay các ngươi là như thế nào ngược đãi nhà của ta tướng công, ngươi nói, lấy triệu chi nghĩa như vậy ra mặt rời muốn tới khen thưởng, theo sau lại bị huyện lệnh đại nhân triệt công danh, ha ha, hạnh hoa thôn đệ nhất cười to bính tự thành nhà các ngươi triệu chi nghĩa, cái kia ngươi từng dẫn nghĩ đến ngạo nhi tử. Ngươi không dám, ngươi cho là huyện lệnh đại nhân là ai muốn gặp có thể gặp sao. Triệu tiêu thị trải qua lúc ban đầu bối rối sau, chấn định xuống dưới, nàng thật sự không nghĩ tới, bọn họ giấu giếm được như vậy kín chuyện tình thế nhưng sẽ bị tiêu đại nha đã biết Tiêu dao nhìn ra triệu tiêu thị cũng chỉ là ra vẻ chấn định Bằng không, nương, ngươi cho là đâu, việc này chúng ta là như thế nào biết đến Sâu thẳm mắt thẳng tắc nhìn chằm chằm triệu tiêu thị Nếu không phải ta cùng tướng công gật đầu, các ngươi nghĩ đến huyện lệnh đại nhân cùng huyện lệnh công tử hội như vậy hồ đồ, không kiểm chứng liền cho các ngươi ra đó bao cò một cái công danh cho nên thỉnh ngương nhớ kỹ, này phần công danh chúng ta có thể cho các ngươi cũng tùy thời có thể thu hồi. Không thể, triệu thiêu thị không thể tưởng tượng mấy ngày nay, lão tứ được thú tài, nhà bọn họ là cỡ nào phong cảnh, nếu là đột nhiên gian lại không có chẳng những hội trở lại ngày xưa cuộc sống, chỉ sợ các nàng cả nhà đều đã trở thành trò cười. Đã nương thực không nghĩ mất đi Sẽ không muốn lại tới tìm ta cùng tướng công phiền toái Phải biết rằng không có cái này tú tài các ngươi phải nộp thuế Hiểu chưa Tiêu giao sáng lạn cười Vỗ vỗ triệu tiêu thị bả vai Vô cùng thân thiết nói Nương, ngươi nếu mệt liền sớm đi trở về nghỉ ngơi đi Ngươi, triệu tiêu thị không thể không thừa nhận Chính mình là thật bị uy hiếp Ờ, khả vừa tưởng đến đối phương chính là chính mình con dâu Trong lòng khẳng định thực không cam lòng Muốn phản bác chính là Mới ra một chữ Nương, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho ta bạt quang của ngươi quần áo sao? Nói thêm nữa một chữ, ngày mai ta khiến cho triệu chi nghĩa đã không có thú tài hàng đầu Ngươi hào hào suy nghĩ lập tức đi, đi mau Triệu thiêu thị là thật sợ tại tiêu dao cả mặt tươi cười lại ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hạ Nhét môi, sắc mặt xanh mét lại trầm mặt rời đi Tiêu dao trở lại điền trong Tiểu yêu, không có việc gì đi Triệu thủ hiếu lập tức thấu lại đây, quan tâm hỏi Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng ta vừa mới tại cùng nương giảng đạo lý. Tiêu dao rất là thành thực hồi đáp, trên tay cắt lúa tốc độ cũng không chậm. Giảng đạo lý, có chút kinh ngạc, mẹ nàng là giảng đạo lý người sao. Nếu là trong lời nói, nhiều năm nay hắn cùng nương giảng đạo lý còn thiếu sao. Giảng thông, hiện tại còn không biết, bất quá, nương nói trở về ngẫm lại, nhanh chút làm việc đi. Tiêu dao nói xong. Hai người liền bắt đầu vùi đầu khổ làm, mà triệu thủ hiếu có một ưu điểm, chính là không nghĩ ra vấn đề phải đi tìm tiểu yêu, tiểu yêu giải thích người một nhà không rõ, liền cho rằng là hiện tại học tập tri thức còn chưa đủ, vì thế tại chuyện này thượng triệu thủ hiếu như trước quy kết với chính mình thư không có tiểu yêu đọc nhiều lắm, cho nên tại giảng đạo lý vấn đề này thượng như trước so ra kém tiểu yêu cũng là đương nhiên. Nửa tháng khí thế ngất trời thu gặt nguyên bản vàng óng ánh ruộng lúa lưu lại trụi lùi đạo cọc mang theo vài phần hoang vắng cảm giác bởi vì toàn bộ mùa đông điền đều phải không cho nên trong nhà nữ nhân tại phơi nắng kê làm thủ công nghiệp thời điểm nam nhân liền bắt đầu cây ruộng bởi vậy 3 ba năm thỉnh thoảng lại sẽ nhớ tới nam nhân thết to thanh còn có dòi đánh như mông phát ra thanh âm như vậy cảnh tượng tựa hồ biểu thị nông nhàn đã đến. Tiểu yêu đem cái này băm có ích lợi gì? Triệu ra trong viện triệu thủ hiếu ngồi ở ghế đầu tử thượng, đem hong thượng ở một bên ngô cột băm trung gian còn rút không hỏi tiêu dao trong nhà nghiêu không cần lo lắng, đặt ở hậu viện đống lên khô thảo hoàn toàn đủ nghiêu ăn. Đợi cho ngày mai ngươi cầy ruộng thời điểm, trước đêm này đó chiếu vào điền trong có thể ruộng ngầu mỡ. Tiêu dao tại một bên phiên kê, đúng rồi cầy ruộng thời điểm không cần phóng nước đến lúc đó ta sẽ đi theo ngươi đi. Ngẩn đầu nhìn đất trồng rau trong bị chính mình làm ra đến cài dầu mầm Bởi vì không biết thứ này thu gặt sau Có thể tới hay không được đến loại lúa nước cho nên Nàng cũng không có nhiều ương mạ Lúc này đây cũng không có lôi kéo tiêu đại quý cùng thiếu đại chủ Là muốn loại cải dầu sao Triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói Trên tay động tác không ngừng Băm đi ra ngô cán dài ngắn cơ hồ đều là nhất trí Có thể thấy được hắn là thường xuyên làm chuyện như vậy Đúng vậy chính là không biết có thể hay không đi Tiêu giao mở miệng nói, không có việc gì cho dù không được cũng không có gì cùng lắm thì chính là mệt điểm. Triệu thủ hiếu nhưng thật ra xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhìn trong viện nơi nơi phơi nắng kê, bọn họ năm nay có thể nói là trước nay chưa có đại gặt hái thu hoạch. Ngày hôm sau Triệu Thủ Hiếu tại cây ruộng tiêu giao cũng không có nhàn rỗi, cầm cây quốc ở phía sau sư điền, cùng dùng yêu cùng Triệu Thủ Hiếu so sánh với của nàng tốc độ mản thưởng rất nhiều, bất quá, nhưng cũng tinh tế thật sự, điểm này Triệu Thủ Hiếu đã sớm hiểu được nhà bọn họ tiểu yêu làm cái gì đều như vậy hoàn mỹ. Nhị tầu tử các ngươi đây là đang làm cái gì? Trạng vạng thập phần, Trương Thúy Hoa nhìn tiêu dao kỳ quái hỏi, bên người bạn tốt thiếu đại trụ tiếu trường sinh cùng trần tỷ, bốn người lúa nước vừa thu lại cắt nghĩ trong núi sơn cha còn có thể mua một đoạn ngày kẹo hồ lô, liền đem trong nhà sống ném cho trường bối, còn tình thế tiêu đại quý cùng thiếu đại trụ hắn cha cũng coi như không lão, dù sao kế tiếp chính là nông nhàn, chậm rãi cây cây cũng có thể, bọn họ muốn nắm chặt thời gian, nhiều tránh chút tiền. Chuẩn bị loại cây dầu. Tiêu giao cười nói, theo sau lại giải thích nàng không gọi bọn hắn nguyên nhân, bốn người nhưng thật ra không thèm để ý cây dầu này ngoạn ý, phía trước thôn trong cũng là có nhân chủng, bất quá không phải phía sau, nhưng là trừ bỏ ép dầu, bọn họ là suy nghĩ không ra còn có cái gì khác tác dụng, bán giá nhưng thật ra không tiện nghi, nhưng là sản lượng rất thấp, sau sẽ không nhân tại loại. Muốn chúng ta hỗ trợ không? Trần Thị mở miệng nói, này hai tháng bán kẹo hồ lô, bọn họ kiếm được cũng không phải là một chút cho dù là qua không được bao lâu đã đi xuống quý, khả chính như lúc ban đầu bọn họ tưởng như vậy, đã muốn có vài ra thực phô đến hỏi bọn hắn muốn phương pháp, bọn họ thương lượng. Tiếp qua một đoạn thời gian đã đem biện pháp bán đi, bất quá, mặc kệ bán bao nhiêu thiếu, bọn họ thương lượng một chút hai nhà tổng cộng chỉ lấy một nửa, mặt khác một nửa cấp triệu ra. Không cần các ngươi một ngày này cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu giao lắc đầu, thời gian còn lại ta cùng tướng công cũng không sự tình gì cài dầu có thể chậm rãi chồng. Trên thực tế tiêu dao cùng triệu thủ hiếu cũng không phải thật sự chậm rãi chồng, mấy ngày nay, bọn họ là sớm ra trễ trở về cuối cùng là đem cài dầu đều di tải đi qua, bất quá, lưu lại bán mẫu ruộng nước quán thượng nước mặc dù trong còn còn lại chút cài dầu cây non, mặc dù là triệu thủ hiếu trong lòng có chút nghi hoặc bất quá, như trước dựa theo tiêu dao ý tưởng đi làm. Nhị ca, hôm nay, hai người vừa mới lao động thủ công trở về, liền trông thấy triệu chi tiết đứng tại cửa tươi cười rất là sáng lạn nhìn hai người, trong ánh mắt làm ra vẻ hào quang, hai người trong lòng đều là sừng sốt, theo sau hiểu rõ, này triệu lão ba lại muốn chiếm cái gì tiện nghi. Bất quá, hai người nhưng thật ra không nghĩ qua không cho hắn vào cửa. Vào đi. Trở lại nhà chính, điềm thượng ngọn nến, triệu chi tiết gặp tiêu đại nha xoay người muốn đi phòng bếp cuốn quýt kêu lên, nhị tẩu ta dẫn theo cái ăn, các người không cần làm cơm chiều. Lúc này, hai người mới phát hiện triệu chi tiết trong tay quả thật là cầm một cái thích hợp, có chút kinh nghi nhìn hắn đem che mở ra, mang sang 15 cái nóng hôi hổi bánh bao, đó hương vị, đó bộ dáng rõ ràng là vương nhớ xuất phẩm, hai người nhìn triệu chi tiết ánh mắt càng thêm giật mình đến. Triệu chi tiết có chút xấu hổ, hắn có như vậy keo kiệt sao? Này nhị ca nhị tẩu dùng được dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình sao? Ngưỡng ngùng cười chẳng lẽ là hoài nghi chính mình hạ độc vội vàng nói, này ta tuyệt đối không có hạ độc nếu không đầu tiên ta ăn một cái. Không tam đệ chúng ta không phải hoài nghi ngươi hạ độc. Tiêu đại nha cười nói, chính là như vậy thực hiện thật sự là rất không giống tam đệ của ngươi làm người chúng ta có chút kinh ngạc. Triệu thủ hiếu ở một bên dùng sức địa điểm đầu, hắn cảm thấy như vậy tam để, so với suốt ngày trong nghĩ chiếm người khác tiện nghi còn muốn đáng sợ. Ta có việc thường mời các ngươi hỗ trợ, chỉ biết hội như vậy triệu chi tiết trong lòng thờ dài, hắn nếu là không nói như vậy, này bị bao nhiêu xưng là mỹ thực bánh bao chỉ sợ hội đưa không ra đi. Triệu thủ hiếu gắt gao nhìn chằm chằm triệu chi tiết, trước nói cái gì bẩn, ta hôm nay trông thấy nhị ca nhị tẩu tại điền trong loại cây dầu, đó phương pháp ta chưa từng có gặp qua. Cũng không biết có thể hay không loại sống, bất quá ta đã muốn xem qua của các ngươi đất trồng rau, nơi đó còn có nhiều cải dầu mạ cho nên ta nghĩ tại của ta điền trong cũng loại thường. Lúc này đây chịu chi tiết nhưng thật ra không có ngượng ngùng. Của người điền, tiêu giao bắt lấy trọng điểm, mở miệng hỏi nói. Chúng ta ở riêng ta phân tam mẫu ruộng nước ngày đó ta luôn luôn tại quan sát nhị ca nhị tẩu là làm như thế nào. Điền ta cũng dựa theo của các người biện pháp sửa sang lại tốt lắm, chính là ta sợ có cái gì không ổn cho nên muốn muốn xác nhận một lần Triệu thủ hiếu cùng tiêu giao liếc nhau, nhà chúng ta cải dầu mầm cũng không giá trị này đó bánh bao tiền Người còn có cái khác tính, lời này cơ hồ là khẳng định nói ra, xem nhị ca ngươi nói là cái gì nói, chúng ta là huynh đệ, tính như vậy rõ ràng làm cái gì Triệu chi tiết tươi cười có chút cứng mắc, vì sau này còn không đến một năm thời gian, nhị ca thế nhưng đem bọn họ trở thành tạc đến phòng. Vẫn là tính rõ ràng có vẻ hảo, nói. Triệu thủ hiếu tuyệt không vì sửa động, thật sự đã không có chính là muốn nhị ca tại loại cây dầu trong quá trình, nếu là có cái gì cần phải chú ý, nói cho tiểu đệ một tiếng. Không cần ngươi nhị ca giúp ngươi loại. Tiêu giao có chút không xác định hỏi, này triệu chi tiết sẽ không là ăn sai dược đi. Không cần, triệu chi tiết lắc đầu. Nhưng là nếu là phân ra, liền ngươi cùng để muội hai người, một ngày hẳn là không thể đủ loại hoàn đi, còn có, đầu tiên ta nói cho ngươi, nhà chúng ta trong cài dầu mầm phòng trừng nhiều nhất cũng sẽ thấy loại hai mẫu điền, ngươi đưa này bánh bao cần phải hiểu rõ ràng. Này không thể không quá triệu thủ hiếu muốn nói như vậy cẩn thận rõ ràng, thật sự là hắn sợ triệu ra, hơi chút có một chai tráng điểm việc nhỏ, có thể huyên náo gà bay chó sủa Ta biết nhị ca, ngươi cũng biết ta đi vương nhờ ăn bánh bao là không tiêu tiền. Triệu chi tiết có chút ngượng ngùng nói. Nói sau chỉ cần nhị ca các ngươi đồng ý ta mặt trên không trả có mấy cái cữ huynh, bọn họ đáp ứng đẳng ra hai người đến hỗ trợ. Hai người này mới lộ ra thì ra là thế biểu tình cảm tình từ đầu tới đuôi này triệu chi tiết đều muốn sự tình tính kê tốt lắm. Ở phía sau, bọn họ như trước không thể không cảm thán, có thể lấy được triệu vương thì quả thật là triệu chi tiết phúc khí. Nhị ca có đồng ý hay không, người nhưng thật ra lời nói nói, buổi tối ta còn muốn đi chấn cho bọn hắn hồi âm đâu. Đồng ý, triệu thủ hiếu gật đầu, đổi lại không là vì này bánh bao, mà là này cây dầu ngầm bọn họ lưu trữ cũng vô dụng đã tam đệ tưởng loại cho hắn lại vô phương. Vì thế triệu thủ hiếu cùng tiêu giao rửa tay, biên ăn bánh bao, liền cấp triệu chi tiết giảng thuật loại cây dầu nói nói, nghe được triệu chi tiết sừng sốt lăng. Nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, triệu chi tiết gật đầu, nhị ca ta đây trước hết đi rồi, trong nhà còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Phân ra sau, mặc dù là bởi vì phòng ở còn không có bắt đầu kiến nguyên nhân, bọn họ như trước ở cùng một chỗ, khả ăn cũng là ra đi, nương tử tay nghệ không sai, cho dù thế này mới vài ngày, thức ăn đã muốn không biết tốt lắm bao nhiêu. Đúng rồi, nhị ca đợi rảnh rỗi, ta cùng tứ đệ đều tính kiến phòng ở, ngươi lại đây giúp ta đi. Nhị ca làm sống là tuyệt đối hào chịu, hắn cũng không muốn cho lão tư trước đem tiện nghịch khắp chiếm. Ơn. Triệu thủ hiếu gật đầu, tại nông thôn trong huynh đệ kiến phòng ở tự nhiên muốn đi hỗ trợ. Đến lúc đó ngươi tới cho ta nói một tiếng tựu thành. Đa tả nhị ca, triệu chi tiết thỏa mãn, cùng hai người đánh tiếp đón liền phải rời khỏi tiêu dao lại cười tùm tìm đến đây một câu. Tam đệ, đợi cho của các ngươi phòng ở kiến hảo sau, chúng ta cũng tính một lần nữa kiến tường Việt, đến lúc đó tam đệ cần phải đến hỗ trợ Nga. Cách tốt, triệu chi tiết nghĩ nghĩ, không phải là cái tường viện sao. Đáp ứng thực rõ ràng chính là đợi cho biết tiêu giao cái gọi là tường viện có bao nhiêu đại khi, hắn cả người đều ngộng. Triệu chi tiết là nói làm liền làm, ngày hôm sau, sẽ xả cài dầu mầm, bất quá triệu thủ hiếu có chút lo lắng, sáng sớm đến, liền cho hắn chuẩn bị tốt. Nhị ca, triệu chi tiết nhìn trên đầu có chút mờ mịt triệu thủ hiếu, trong lòng cảm giác rất kỳ quái, tổng cảm thấy kỳ thực nhị ca vẫn đều không có biến, vẫn là giống phía trước tốt như vậy, khả chính mình vì sao có chút không dám nhìn của hắn nhãn tình. Thất thần làm cái gì còn không mau đi, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Chính là triệu chi tiết phức tạp ý tưởng triệu thủ hiếu là hoàn toàn không biết nói xong lời này, xoay người liền rời đi, ngốc đứng triệu chi tiết tại đất trồng rau bên cạnh đều có thể trông thấy nhà hắn nhị ca tiến phòng bếp, bên trong không phải truyền đến cười duyên thanh, còn có nhị ca vui thích tiếng cười, hắn chưa bao giờ biết nhị ca cũng có thể đủ cười đến như vậy vui vẻ. Triệu chi tiết loại hạ cải dầu không lâu, hạnh hoa thôn mọi người lúc ban đầu một đám đều khẳng định nói, chưa từng có gặp qua như vậy loại cây dầu, đều nhìn trông mong chờ đó cải dầu chết sạch kết quả, vài ngày sau, đó nho nhỏ không phải rất mạnh tráng cây non, nếu không không chết ngược lại càng sinh cơ dạt dào triệu thủ hiếu cùng tiêu dao hai người lúc này đây là thật nhàn xuống dưới. Chính là triệu ra nhưng không bình tĩnh, Tam đệ, loại cải dầu chuyện tình ngươi vì sao không theo chúng ta nói. Cho dù phân ra chúng ta cũng là thân huynh đệ không phải sao. Buổi tối tại thời tiết còn không phải rất lạnh thời điểm, triệu gia nhân tọa ở trong sân, triệu thủ trung bình tĩnh thanh âm, chất vấn triệu chi tiết. Đại ca, ngươi nói cái gì ngươi? Triệu chi tiết cười nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói tiên hạ thủ vi cường đạo lý này sao? Ta cũng mới loại hai mẫu điền mà thôi, cài dầu mầm liền như vậy chút phân cho các ngươi ta không phải thiếu, nói sao cho dù lúc trước ta với ngươi nói, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không loại đi. Đúng vậy, nhìn triệu thủ chung đang muốn nói chuyện, lại bị triệu vương thị dành trước. Cũng không biết lúc trước là ai nói nhị ca cùng nhị tẩu đều tại hồ nháo, ta hiện tại chính là hối hận A vì sao không có sớm đi ở riêng, nói vậy nhà chúng ta để ý tiểu mạch cũng loại thượng, có thể hay không thu gặt là một chuyện tình, nhưng này dù sao cũng là một phần hy vọng. Coi như là thương nhân xuất thân triệu vương thị kỳ thực từ bé liền hiểu được phiêu lưu cùng ích lợi cung tồn tại đạo lý Giống như là lúc trước lựa chọn triệu chi tiết cái này nông thôn tiểu tử bình thường cùng lớn lên tỉ muội gà được Nhưng thật ra so với chính mình hảo, ăn mặc không lo, khả nhà bọn họ nam nhân người nào không phải tam thê thứ thiếp Tại nhìn một cái nhà mình thướng công, chính mình cho dù khe khẽ hừ một tiếng, hắn đều đã khẩn trương cái nửa ngày Nàng cảm thấy đây mới là chính mình muốn hạnh phúc cuộc sống Chương 79 Triệu vương thị trong lời nói chứ bỏ triệu chi tiết gật đầu đồng ý ở ngoài, những người khác đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn này đôi, triệu thiêu thị lại nghĩ trước đó không lâu chính mình tại tiêu đại nha nơi đó sờ chịu vũ nhục. Lão tam, người còn có điểm cốt khí không có, về sau cách triệu thủ hiếu bọn họ xa một chút, đừng không mặt mũi không ra hướng lên trên mặt thấu, dọa người. Triệu thiêu thị phẫn nộ không thôi trong lời nói, lần đầu tiên bị nhà mình ngương nói như vậy, hắn thật là có chút phản ứng bất quá đến, Nương đây là tại phát cái gì điên. Nương, người nói được đây đều là cái gì cùng cái gì A đó là ta nhị ca ta hướng lên trên thấu lại làm sao vậy. Cái gì không mặt mũi không ra, dọa người, người này nói cũng quá nghiêm trọng điểm đi, nói sau hiện tại chúng ta đều đã muốn ở riêng, ta coi như là một nhà đứng đầu, muốn làm như thế nào ta chính mình trong lòng đều biết có phải hay không. Nương tử, thành âm rất là bất mãn. Mặc dù là đến cuối cùng, hắn hơi hơi đè thấp một ít bất quá cuối cùng hỏi triệu vương thị trong lời nói lại càng làm cho triệu tiêu thị không khí. Nương ta cảm thấy tướng công chưa nói sai, này từ xưa làm cha mẹ đều hy vọng chính mình nữ nhân huynh đệ tìm muội hòa thuận, nào có giống ngươi như vậy, khuyến khích đám con trai không phân lui tới, có câu ta sớm đã nghĩ hỏi, này nhị ca rốt cuộc có phải hay không cha mẹ nghi tử các ngươi không nên như vậy đối nàng. Triệu vương thị vỗ vỗ triệu chi tiết tay, thân mình như là không xương cốt một dạng tựa vào triệu chi tiết trên người, một đôi xinh đẹp phượng nhãn nghi hoặc nhìn triệu thiêu thị. Ngươi, ngươi, triệu tiêu thị chỉ vào triệu vương thị thật sự không biết nên nói cái gì, tại đây cái trong nhà, người nào không đúng triệu vương thị nhà mẹ đẻ lòng người tồn kiêng kỵ nghĩ thế này mới ở riêng vài ngày. Đó vương gia nhân, vô luận là cao lớn thô kịch nam nhân, vẫn là khôn khéo lưu loát nữ nhân, đối triệu vương tị đó là phóng ở lòng bàn tay trong yêu thương, vương kỳ yếu mua tiền bánh bao hoàn toàn không đau lòng hướng lão tam trong phòng đưa cái này lão tam cũng là cái không lương tâm, trong nhà mụi muội muôn ăn, hai cái tiểu chất nhi thèm ăn nước miếng chảy ròng cũng không hội phân ra một cái đến, hai người ngay tại trong phòng ăn, sinh dưỡng của hắn cha mẹ đều thật không ngờ qua, cũng không sợ bị chống đỡ chết. Vừa đi hỏi hắn, triệu chi tiết liền đương nhiên nói, cha, nương, đại ca tứ đệ làm như thế nào ta liền làm như thế nào. Ta sẽ không so với bọn hắn thiếu, khả cũng sẽ không bởi vì nương tử nhà mẹ đè qua được hảo, liền làm được so với bọn hắn nhiều. Được một câu, làm cho triệu ra cả nhà mọi người không nói gì, chỉ phải mất thèm. Tàm đệ muội có ngươi như vậy cùng nương nói chuyện sao? Triệu thù chung mày nhảy rựng phụng Phịu nói. Đại ca, mẹ ta từ nói là sự thật nhiều năm nay chúng ta khi dễ nhị ca cũng đủ rồi, mặc dù các người cũng không cùng bọn họ lui tới, khả cũng không thể đủ ngăn đón ta à, nhà mình nàng dâu bị nàng dâu triệu chi tiết tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra, ngạnh cổ nhìn trăm trăm triệu thủ chung. Nói sau, theo ngay từ đầu ta sẽ không cảm thấy nhị ca có cái gì không tốt. Chính là tất cả mọi người chiếm tiện nghi, hắn có việc như vậy tính tình, lại làm sao có thể hội trải qua trụ dụ hoặc. Tạm ca, người cũng đừng quên, nếu là ngay từ đầu nhị cao nguyện ý phối hợp chúng ta, người này cũng không dùng mỗi ngày tại tình thế trong bận việc mệt chết mệt sống không nói còn qua không hơn ngày lành. Triệu chi nghĩa tuy rằng nay đã muốn có thú tài hàng đầu, khả hắn ở trong lòng nếu không tuyệt không cảm kích triệu thủ hiếu, ngược lại thâm trầm thầm oán hắn, vì sao hắn như vậy xuẩn, lớn như vậy lợi ích đặt ở trước mặt cũng nhìn không tới, không nên làm không tiền đồ nông phu, rõ ràng là có thể một bước lên trời, hắn cũng có thể làm cử nhân, làm quan, liền bởi vì hắn có như vậy cái ngốc từ bình thường nhị ca cho nên mới chỉ được nhìn trông mong nhìn tốt như vậy cơ hội trốn. Hà hà, không có tư cách nhất nói lời này nhân chính là ngươi triệu lão tứ, ngươi cho là ngươi là cái gì ngoạn ý, là nhị ca từ bé đem ngươi nuôi lớn, trả thù lao cho ngươi đọc sách cho ngươi đi thượng nàng dâu, nay còn là vì nhị ca, ngươi mới lên làm thú tài, hừ ở trong mắt ta, ngươi bất quá chính là một cái không đúng tí nào phế vật ngươi thật đúng cảm thấy ngươi cái này thú tài lão già có bao nhiêu phong cảnh đâu. Nếu là đối triệu thủ chung, triệu đức, triệu thiêu thị nói chuyện, triệu chi tiết còn có thể có cơ hội giữ lại, nhưng đối này so với hắn nhỏ tiểu nhân triệu chi nghĩa, hắn là nửa niềm cũng không dùng lưu tình. Bị như vậy vừa nói, triệu chi nghĩa nhất thời cảm thấy mặt đỏ tai hồng, một đôi trợn mắt chờ triệu chi tiết hận không thể có thể đi lên cắn hắn hai khẩu, chính là hắn có thể thế nào. Tuy rằng hai huynh đệ cái đều thiên gầy, khả đánh nhau, chính mình tuyệt đối không phải ba cái cái này kẻ dối trá đối thủ. Tướng công, người nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta trở về phòng đi. Nếu là đến phía sau, triệu vương thị còn không có xem hiểu được những người này, như vậy, nàng cũng chính là cái ngu ngốc, bất quá, này cũng không có gì không tốt, nhà mình tướng công ở riêng sau, ngược lại là cần mau đứng lên, tình thế trong sống vừa thay đổi ngày xưa lười nhác, tại nàng xem đến so với đại ca là tuyệt không kém. Vì thế triệu vương thị lại xác định chính mình cùng tướng công là trời sinh một đôi, không ở riêng thời điểm thường xuyên hội đục nước béo cò, bất quá, nàng nhưng thật ra không biết là có cái gì không thích hợp liền triệu ra mỗi ngày thức ăn, bọn họ đôi làm nhiều như vậy chuyện tình đã muốn xem như đủ có thể. ân triệu chi tiết gật đầu cùng triệu đức cùng triệu tiêu thị đánh tiếp đón, hai người trước hết rời đi còn lại nhân không có người nào là tâm tình tốt, mặt âm trầm, không ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Cha, ngừng, các ngươi đối lão nhị hơi chút hào nhất điểm qua hồi lâu triệu thủ trung nặng nề thanh âm vang lên. Các ngươi đừng quên, hắn khả là các người thân sinh như từ cho dù là vì chúng ta không cho thôn trong nói nhảm, các ngươi chính là lại không thích hắn, cũng không cần lại đi tìm bọn họ phiền toái. Lão đại, ngươi, triệu đức có chút kinh hãi, vì sao lão đại muốn đem thân sinh hai chữ nói như vậy chọc? Chẳng lẽ là hắn đã biết cái gì, nghĩ đến đây, có chút chột dạ nhìn thoáng qua triệu tiêu thị, phát hiện nàng như trước mặt âm trầm, cũng không có gì dị thường biểu hiện, mới yên lòng. Cha coi như là vì chúng ta suy nghĩ. Triệu thủ chung nói xong, ôm ngủ triệu hỷ văn, cũng ly khai. Cha, đại ca đây là phát rồi cái gì? Triệu chi nghĩa có chút không rõ cho nên thế nào một đám đều vì triệu thủ hiếu nói chuyện, liền bởi vì hắn hiện tại ngày qua tốt lắm, thậm chí là khảo thượng huyện lĩnh công tử cho nên, bọn họ nên gặp phong xử tay lái, đi thêm triệu thủ hiếu ngón chân đầu sao. Hừ, hắn mới sẽ không như vậy, không có cốt khí, nằm mơ. Lão Tứ, đó là đại ca ngươi, đọc nhiều năm như vậy thư, nói đều sẽ không nói sao. Triệu Đức mở miệng nói, người đó thú tài là thế nào đến, chúng ta đều rõ ràng, người mới hảo hảo dùng điểm công, đừng đến lúc đó ngay cả thôn trong đứa nhỏ đều dậy không được, đến lúc đó liền biến thôn trưởng là ngươi nhị cữu cậu cũng vô dụng. Người này cũng quá muốn nhìn ta đi, Triệu chi Nghĩa sờ sờ cái mũi, dạy tiểu hài từ đọc sách biết chữ, có cái gì khó. Tốt lắm, người hảo hảo nói lão tứ làm cái gì, đều tan đi, sớm đi ngủ. Triệu thiêu Thị gặp Triệu Đức còn muốn nói Triệu chi Nghĩa, vội vàng tức giận nói. Ngũ mụi, tiểu muội các ngươi cũng là, sớm đi ngủ đi. Trăm phúc trấn vô luận là Tây phố vẫn là Đông phố, đối với triệu thủ hiếu đôi đều thập phần quen thuộc, bọn họ không coi là đại người giàu có ra khả mua này nó có một dạng yêu Việt, thì phải là cũng không mặc cả, cũng sẽ không tính toán chi ly, chỉ cần bị bọn họ nhìn chúng gì đó, nhiều quý bọn họ đều đã mua. Đương nhiên, cũng có như vậy vài cái tâm tư không quá đơn thuần nhân muốn gõ bọn họ trúc giang, khả theo sau mới phát hiện, này hai người vừa thấy toạt nhìn thực ngốc thực thành thật, một cái toạt nhìn thực sảng khoái, lại không có người thành công qua, sau, hai người lại không bao giờ nữa sẽ đi chiếu cô đó mấy nhà cửa hàng, biến thành rất nhiều người đều biết nói, này đôi cũng không phải dễ khi dễ. Nếu là này trong đó vui vẻ nhất đó là tại Tây phố bán thịt bán cả hai nhà, này đôi chỉ cần xuất hiện tại chấn cơ hồ đều đã mua chút thịt hoặc là cá trở về, số lượng tuy nói không tính rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ cái khác nông dân như vậy. Chỉ mua một đinh điểm trở về bữa ăn ngon, mà lúc này, đã đến buổi trưa chua đồ tể vây quanh chết lặng tạp dề, ngồi ở thịt sạp thượng, vẻ mặt uổi hoài nhìn chằm chằm trên ngã tư đường đi qua nhân, có chút nhân cũng sẽ đem ánh mắt tập trung tại tấm ván gỗ thượng tươi mới chư thịt thượng, đó cực nóng ánh mắt hắn đã muốn thấy nhưng không thể trách, có thể thấy được những người đó mặc, hắn liền rõ ràng, nếu là không có gì đại sự, khẳng định sẽ không mua. Chua Đại Ca Quen thuộc thanh âm, quen thuộc xưng hô, làm chua đồ tế tinh thần rung lên quả nhiên trông thấy quen thuộc hai người đứng tại chính mình sạp trước, vội vàng đứng dậy, khỏe mạnh thân thể hơn nữa sở làm công tác vô hình chung làm cho người ta một loại người này bị lệ khí sở vây quanh cảm giác. Ha ha, là triệu huynh đệ, Nga, hôm nay đệ muội cũng đến đây. Chu Đồ Tệ cười, diện mạo có chút thực xin lỗi quần chúng hắn bởi vì này kiểu dạng Tệ cười liền càng thêm nan toạt nhìn, gặp Triệu Thủ Hiếu cùng Tiêu Dao hai người đều mặc thanh sắc mặt bộ, không phải tân, lại cũng không có mượn vá, càng không có người khác tẩy được trắng bệnh bộ dáng. Là muốn mua thịt sao? Cũng không nói nhiều, cơ hồ khẳng định nói. Ân, Triệu Thủ Hiếu gật đầu, nhìn Tiêu Dao, đối với phòng bếp chuyện tình hắn thật đúng là không hiểu. Nhanh đến mùa đông, Đây chính là bổ sung thân thể hảo thời gian tiêu giao cười tùm tỉm đối chú đồ tể gật đầu theo sau chỉ vào một cái chư chân sau, mở miệng nói, liền muốn cái này, chú đại ca ở lâu chút thì tại mặt trên. Hảo liệt, chú đồ tể nhãn tỉnh sáng lên cầm lấy đó cây đại đao, khởi tay, hạ xuống sau, một trình căn rất phân lượng chư chân xuất hiện vừa qua sưng. ta đệ muội này có chút nặng, 18 cân, nhà các ngươi liền hai người có thể ăn được sao? Không có việc gì, hiện tại thời tiết cũng không nóng, cho dù ăn không hết ta cũng có biện pháp, vẫn là nguyên lai like giá sao. Tiêu giao hồi lâu không có bán thịt đều là triệu thủ hiếu mua trở về cho nên, mới mở miệng hỏi. Hà hà, liền để muội sưng nhiều như vậy, chứng giá cũng sẽ không tính của các ngươi, liền ấn nguyên lai like giá tính. Nhưng thật ra chua đồ tể có chút ngượng ngùng nói bởi vì mùa đông đến, chư thịt tự nhiên hội trướng giá lời này, hắn xem như đã nhìn ra, này triệu huynh đệ nương tử thật đúng không biết này giá thị trường. Tốt, tiêu dao gật đầu chư thịt giá vẫn đều là cư cao không dưới, chư chân thịt lại 30 văn một cân, thanh toán bạc triệu thủ hiếu đem bao tốt chư chân bỏ vào giỏ trong hai người nhưng không có rời đi. Chú đại ca qua vài ngày trong nhà của ta muốn tỉnh nhân khởi tường viện, khả năng mỗi ngày đều cần 30 cân tà hữu chư thịt, đến lúc đó nhà của ta tướng công phòng chừng cũng bận, ngươi có thể hay không mỗi ngày đưa đến nhà chúng ta đến, bạc dựa theo chướng giá tính. Lần này, chú đồ tể nhãn tình càng sáng, thành A thế nào bất thành, đến lúc đó làm cho người ta đến cho ta biết một tiếng, ta làm cho con ta mỗi ngày sáng sớm cho các ngươi đưa đi, yên tâm, các ngươi là lão khách hàng, cho các ngươi lưu được nhất định là hảo thịt. Đây chính là một bút lớn tiếng âm cho nên, nói chuyện thời điểm, chu đồ tề thanh âm đều lớn một ít dẫn tới bên cạnh chư thịt phô hâm mộ không thôi, khả hâm mộ lại thế nào. Phía trước này vợ chồng son cũng đi qua bọn họ cửa hàng, từng có quá thiếu cân thiếu hai, cũng có qua lừa gạt hành vi, nay bọn họ đều hối hận được không được, chẳng những ngạnh sinh sinh đêm này hai cái hộ khách đối cho lão Chu gia, còn làm cho tại thôn trấn thượng trụ hào những người này đều hiểu được Chu gia danh dự là tốt nhất, gián tiếp làm cho bọn họ gián tiếp mất đi rất nhiều khách nhân, này hối là ruột đều thanh. Vậy nói như vậy định rồi. Triệu Thủ Hiếu cười nói, sau lại đi bán cá địa phương, đồng dạng là mỗi ngày định rồi ba con cá. Tiểu yêu chúng ta thật sự muốn dùng thanh gạch thế gia lớn như vậy thường viện sao? Có chút lãng phí, đương nhiên này bốn chữ triệu thủ hiếu là ở trong lòng nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta vừa mới không phải đã muốn đi đính thanh gạch sao? tiêu giao nghi hoặc nhìn triệu thủ hiếu. Làm sao vậy, không có việc gì cũng không biết chúng ta trong tay bạc có đủ hay không? Triệu thủ hiếu đem chính mình lo lắng nói ra. Đương nhiên không đủ, nói sau chúng ta trên tay bạc là muốn lưu trữ để ngừa vạn nhất. Tiêu giao vô tâm không phế nói, nhìn nhà mình tướng công vừa mới còn dối rắm mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc đến tâm tình rất là khoái trá. Yên tâm, ta có biện pháp chúng ta đi trưởng chấn trong nhà, làm cho Lý Thanh Ninh đến nhà chúng ta một chuyến thuận tiện làm cho ngô đại ca cùng Lý Thử cũng đến đây đi. Người sẽ không làm cho Lý đại ca đào bạc đi. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Yên tâm, tướng công, này đối lý thanh ninh mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, ta sẽ không chiếm hắn tiện nghi, đợi thường viện kiến tốt lắm, ngươi chỉ biết của hắn chỗ tốt rồi. Tiểu giao cười tủm tìm nói, theo sau thân thủ kéo triệu thủ hiếu cánh tay, nhìn của hắn mặt hơi hơi đỏ lên. Đi thôi, ân, triệu thủ hiếu gật đầu. Tiểu yêu, nếu là lý đại ca cảm thấy khó xử trong lời nói, đến lúc đó chúng ta cũng có thể hướng hắn mượn. Ta biết, tiêu giao cười nói. Đúng rồi tối hôm nay chúng ta đi tam đệ bọn họ tân ra ăn cơm Muốn hay không mua điểm này nọ Triệu chi tiết phòng ốc kiến ba gian chuyên ngõa phòng Cách triệu ra không xa lắm Khá vậy không tính gần Có lẽ là triệu vương thị các ca ca rất cấp lực Theo trấn mang đi một cây gậy huynh đệ Trừ bỏ tài liệu tiêu tiền ở ngoài Nhân công, hỏa thực phí đều cũng có vương ra huynh đệ ra Lửa nóng hướng lên trời bận hơn nửa tháng Cũng đã đem phòng ở kiến hảo Mà nay thiên tắc là bọn hắn mời khách ngày Ở phía sau, chính là tiêu giao đều không thể không thừa nhận triệu chi tiết là một cái thực may mắn nhân. Mua chút trứng gà, tại mua một thất vải bông, hẳn là là có thể đi. Dài đến bây giờ, này vẫn là triệu thủ hiếu lần đầu tiên gặp cỡ xã giao chuyện tình cho nên, nói chuyện có chút không xác định. Đi à, người đi trưởng trấn trong nhà đi ta đi mua này nọ, một hồi tại nghiêu xe nơi đó hội hợp. Tiêu giao gật đầu, dân quê đưa này đó coi như là có thể, này nửa tháng, bởi vì triệu thủ hiếu mỗi ngày đều tại triệu chi tiết nơi đó hỗ trợ cho nên tiêu dao liền lưu ở nhà, là một ít thủ công nghiệp, đồ ăn nhưng thật ra triệu vương thị thỉnh nàng, mỗi ngày đi qua dùng là, hôm nay giữa trưa, nàng cũng là đi hỗ trợ, không thể không nói triệu vương thị là cây sẽ đến sự, hơn nữa của nàng vài cái tẩu tử chủ nghệ người người cũng không sai. Nhị ca, nhị tẩu, ngươi nhìn một cái các ngươi, đến sẽ đi còn mang cái gì vậy quá khách khí. Triệu chi tiết trông thấy hai người cười hớ hớ đón đi lên, đó khuôn mặt thượng vui vẻ tươi cười thế nào cũng che giấu không được, cũng là nhìn một cái hắn phía sau phòng ở, rất nhiều người đều tán thưởng, kiến được thật sự là không sai, thậm chí có người nói, liền này phòng ở đợi thiểu khoái lạc trưởng thành cho hắn cưới vợ cũng là có thể. Triệu thủ hiếu cùng tiêu giao cầm trong tay giò cùng vài vóc chuyển đi qua, triệu chi tiết tuy rằng ngoài miệng chối từ, nhưng cũng kế tiếp dù sao hôm nay là đại ngày, thôn trong mọi người đến đây. Ai tới cũng không được mang vài thứ, nếu chỉ có trứng gà cũng là bình thường Khả hơn nữa này một con màu lam nhạt mảnh vài bông Liền được cho là quý trọng thân thủ sờ sờ trên mặt tươi cười càng thêm khoa trương đến Buổi tối thực náo nhiệt luôn hai lần Mỗi lần nhiều xiêm áo nhiều bàn, trong viện, nhà chính trong, đồ ăn dầu vương vị Hơn nữa nông rảnh rỗi năm nay xem như thu hoạch không sai mọi người Nói chuyện thanh âm đều lộ ra vui thích Chẳng qua cũng không phải ai đều cao hứng Ví dụ như triệu chi nghĩa tâm tình sẽ không hảo Hắn cùng tam ca là một ngày khởi phòng ở nguyên bản trong nhà nhân làm cho hắn trước giúp đỡ ba cái giày. Hắn tái khởi khả triệu chi nghĩa trong lòng không muốn, nghĩ hắn là tú tải thế nào cũng nên hắn trước khởi đi. Tam ca thân là huynh trưởng, tự nhiên hẳn là làm cho làm đệ đệ, khả không nghĩ tới tam ca không nên thuyền tại cùng chính mình một ngày. Lúc ban đầu hắn nghĩ chính mình là tú tải thế nào cũng so với tam ca cái này. Tại thôn trong thanh danh không tốt lắm nhân dễ dàng tìm người, có thể cho tú tài lão ra ra khởi phòng ở, là bọn hắn vinh hạnh không phải. Cho nên tiền công cũng chỉ là tượng chương tính cho nhất điểm. Làm sao từng nghĩ đến thôn trong hào những người này phải đi nhà hắn, khả đó tốc độ thế nhưng còn không có tam ca đó phải cái cử huynh đưa tới một cây gậy nhân mau, này tam ca phòng ở đều kiến thành, mà chính mình còn không có bắt đầu thượng lương cái ngói, hắn thế nào có thể không buồn bực. Trên thực tế, việc này thật đúng là triệu chi nghĩa chính mình làm đập tiền công thiếu những người đó trong lòng vốn là không hài lòng, còn không có giữa trưa cơm, lý do là triệu hà Thị muốn chiếu cố hai cái song bảo thai. Không rảnh nấu cơm, làm cho quê nhà hương thân nhiều hơn lý giải, mà triệu thủ chung cùng triệu đức hai người đều là đi hỗ trợ, khả chuyện lớn như vậy tình, triệu chu thị vội vàng chính mình chuyện tình đều bận bất quá đến, triệu tiêu thị, triệu ra hai cái tiểu muội muội lại trông cậy vào không hơn, vì thế, đừng nói không có cơm chưa, làm việc khát hai cái bưng trà truyền nước đều không có, này tốc độ có thể mau được rất tốt đến sao. Mà lúc này ngồi ở nhà chính nội, càng nữ quyến tán gẫu được vui vẻ triệu tiêu thị cùng triệu gia hai tỉ muội không biết, bởi vì chuyện này, triệu gia hai tỉ muội là 10 ngón không nháy mắt mùa xuân nước kiều tiểu tỷ thanh danh xem như hoàn toàn chứng thực, sau triệu Tư Hiền đến kết hôn tuổi, có người đến muốn nhìn triệu Tư Hiền khi, vừa nghe lời này, nháy mắt liền rút lui có trật tử Đừng nói nông gia nhân thật sự, sẽ không làm cho nhà mình như tử thú một cái đại tiểu thư trở về cung, chính là trăm phốc chấn, sẽ đến nông thôn làm mai cũng là chọn siêng năng có khả năng, muốn thật muốn thú cách kiều tiểu tỷ về nhà, cũng sẽ không chạy đến hạnh hoa thôn cái này tiểu địa phương đến, đương nhiên, này đó đều là nói sau. Gần là nửa tháng thời gian, độ ấm giảm xuống thật sự là lợi hại, đặc biệt buổi tối, gió đêm đã muốn mang theo rét lạnh, Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đã đến thời điểm, trời còn chưa sáng, bốn phía tối như mực, triệu thủ hiếu mở cửa khi trên mặt còn mang theo mệt mỏi. Lý đại ca, Ngô đại ca, nhanh chút tiến vào thế nào sớm như vậy đến đây? Triệu huynh đệ, không phải ngươi nói chúng ta muốn thừa dịch trời tối đến sao? Lý Thanh Ninh cũng là cả mặt mỏi mệt lời này rơi xuống, gặp triệu thủ hiếu trong mắt hiện lên ái náy, bận nói cô ta dường hiện tại có thể ngủ sao Khốn chết ta, có thể ta cùng tiểu yêu mỗi ngày đều tại thu thập chính là ngô đại ca cùng Lý Thử cũng có thể lại ngủ một hồi Triệu thủ hiếu vội vàng nói, trường đèn đem mọi người lĩnh đi vào, vào cửa ba người nhưng thật ra tuyệt không khách khí, mang theo hàn khí chui vào ổ chăn Đợi cho triệu thủ hiếu lại mở mắt ra, nhìn bên ngoài sáng dần thiên, có chút giật mình, gặp tiêu dao đang ngồi ở trước gương trang điểm. Tiểu yêu, đêm qua lý đại ca bọn họ đến đây. Vẫn là ta đang nằm mơ. Tiêu giao khoác phát động tác dừng lại, theo gương đồng trong đá cho ngồi ở trên giường ngốc ngơ ngác nam nhân một cái xem thường. Mở miệng nói, người nếu nằm mơ, còn có thể chính mình điểm ngọn nến, ra đi mở cửa còn có có thể mộng đi ra một chiếc xe ngựa sao. Này chính ở trong sân đâu. Mau chút đến, bằng không một hồi khách nhân đều tỉnh nhìn ngươi mặt không đỏ mặt. Ha ha, triệu thủ hiếu ngây ngô cười. Mùa đông là càng ngày càng giống lại tại trên giường ấm áp. Bất quá tuy là nói như vậy, rời rừng động tác nhưng không có tạm dừng. Tiểu yêu, không vay tiền, ngươi có cái gì biện pháp? Hạt tiêu, tiêu dao cười nói, ngày đó ngươi cũng ăn được không ít thiên càng là lãnh ăn hạt tiêu thân thể lại càng là ấm áp không phải sao? Đó cũng là là nhưng là này cùng lý đại ca có cái gì quan hệ Triệu thủ hiếu không rõ cho nên Xoay người trên giường dày đi đến tiêu giao phía sau Cầm lấy cây lược gỗ vài cái liền đem chính mình tóc đánh để ý hảo Động tác lưu loát thực Lý đại ca có cái đại ca là việc buôn bán Đã hạt tiêu là thứ tốt tự nhiên hẳn là toàn diện mở rộng không phải sao Tiêu giao cười nói Đó cũng là là người trước thu thập ta đi thiêu nước ấm Nói xong triệu thủ hiếu liền đi đi ra ngoài Một ngày này, Lý Thanh Ninh, Ngô Thiên đều rất là nghi hoặc trước kia này hai người gọi bọn họ tới định là có cái gì đại sự, khả hôm nay một ngày, giống là chuyện gì tình cũng không có, ban ngày tỏa ở trong sân nhìn đôi, một người biên gia cụ, một người thiêu hoa, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, đó tinh xảo gia cụ làm cho Lý Thanh Ninh chính mình cũng muốn động thủ, hơn nửa ý nghĩ hảo, chỉ chốc lát đi học tựa không giống dạng, nhưng thật ra Ngô Thiên rất là buồn bực, phấn đấu một ngày, ra đến một cái thứ không phân. Ngày tại hai người đều nhịn không được sắp đặt câu hỏi khi trời đã sắp đen, chỉ thấy triệu thủ hiếu đem nguyên lai like ăn cơm cái bàn dịch ra, thay một cái trung gian có động cái bàn, phía dưới làm ra vẻ một cái bếp lò, bên trong ánh lửa thủy ý theo sau triệu thủ hiếu bưng một cái đồng nồi lại đây, bên trong màu đỏ một mảnh, nổi lơ lửng màu đỏ nguyệt nha làm cho bọn họ nghĩ đến từng ăn qua hương vị, nước miếng một mảnh. Rất nhanh, một mâm bàn sinh thịt phiến, đồ ăn đều bưng đi lên. Triệu huynh đệ tiêu đại nha các người đây là... Thật sự là nhịn không được Ngô Thiên mở miệng hỏi nói. Đợi hết thảy đều chuẩn bị tốt, triệu thủ hiếu tiếp đón mọi người ngồi xuống. Đối với không có việc gì, hắn đối tiêu dao có mù quáng tín nhiệm. Thật sự là vô luận tiêu giao làm ra đến tại hắn trong mắt cỡ nào kỳ quái gì đó. Ăn đến miệng đều là dị thường mỹ vị. Tiểu yêu, mau nói cho ta biết nhóm thế nào ăn. Lý tử, người cũng ngồi xuống đi, hôm nay không có biện pháp cho ngươi một mình làm một phần. Tiêu Giao tiếp đón đứng tại Lý Thanh Ninh phía sau Lý Tử. Trường 80, Lý Công Tử kiến thức rộng rãi. Hẳn là biết đây là cái gì đi. Tiêu Giao cười tùm tìm nói, ở đây bốn nam nhân, liền Lý Thanh Ninh trừ bỏ đáy mắt có nghi vấn ở ngoài, vẫn là đó phó ôn hòa bộ dáng. Nàng không rõ ràng lắm hắn là thật sự biết vẫn là đem biểu tình áp ở trong lòng. Lý Thanh Ninh rốt cục thu hồi của hắn giấy phiến, mày nhíu lại. Đại nha muội muội ngươi đây là dựa vào ta sao? Đối với như vậy xưng hô triệu thủ hiếu sừng sốt một chút, lại ha ha nửa nụ cười, nhìn Lý Thanh Ninh ánh mắt càng thêm thân cận đến. Hắn rõ ràng Lý Đại ca là làm đại sự nhân, mà tiểu yêu đầu lại dị thường thông minh, cho nên tại đây phía trước, hắn tổng cảm giác Lý Đại ca cùng tiểu yêu trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, luôn như vậy nho nhã lễ đổ, khách khách khí khí, nhìn có chút không được tự nhiên, đặc biệt xưng hô thượng tiểu yêu tại Lý Đại ca trước mặt xưng hắn Lý Công Tử, Lý Thiếu Gia, sau lưng cũng là trực tiếp kêu Lý Thanh Ninh. Mà Lý đại ca đâu, phía trước hắn tổng thấy nhìn tiểu yêu ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị, này nghĩ đến có lẽ là chính mình đa tâm, này không thì tốt rồi Tiêu giao hướng quay cuồng trong nồi đổi lại thịt phiến tay ngừng một chút, này Lý thanh ninh là phát cái gì phong Nhận thức muội muội đều nhận thức đến nàng đầu lên đây Lý công tử, muốn khi ta huynh trưởng, người như vậy, khẽ lắc đầu Không thể được, đó muốn như thế nào, đối với tiêu giao lời này Lý Thanh Ninh nhưng thật ra tuyệt không ngoài ý muốn, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đại bản sự, hắn là không rõ ràng lắm, bất quá, liền trước mắt hắn sở biết đến tuyệt đối không đơn giản. Ta người này tính tình có đôi khi chính là quật, đưa lên đến muội muội ta mới không hiếm lạ, khả người cái này muội muội ta hiện tại nhưng thật ra thật muốn nhận thức hạ xuống. Ngay tại vừa rồi, cái kia xưng hô sau, hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, khả tại tia chấp loại thời gian đâu, liền tại trong đầu làm quyết định. Tiêu giao cẩn thận nhìn Lý Thanh Ninh thấy hắn trong ánh mắt cũng không có nói cười ý tứ trong lòng phun tào, đây là bị coi thường Người còn thật sự, tiêu dao mở miệng hỏi nói. Bản công tử mặc dù không hơn nhất ngôn cựu đỉnh, có thể sao coi như là này Vĩnh Sương huyện đứng đầu, nói chuyện thế nào có thể không tính toán gì hết tự nhiên là còn thật sự. Lý Thanh Ninh lại cường điệu, nói đi điều kiện gì, trước dùng qua này ngừng cơm chiều nói sau đã phải làm của ta huynh trưởng khẳng định không thể không nề mặt. Tiêu giao cười gian, triệu thủ hiếu mấy ngày này tới nay, đã muốn bị chính mình rèn luyện đi ra ăn cây tiêu đều nhanh so với được với chính mình, bất quá đối với Lý Thanh Ninh chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Như vậy thực hiện ta từng tại Đại Chu lấy bắt so với chúng ta nơi này rét lạnh vài lần Đại Tần qua gặp qua, bất quá không có người như vậy chú ý, nguyên liệu nấu ăn cũng không có như vậy phong phú, càng không có như vậy đỏ ao nhan sắc. Lý Thanh Ninh biết tiêu giao bất an hảo tâm, từng thanh nguyệt răng sào mô lạc, đó nóng bỏng hương vị hắn này đều ký ức hãy còn mới mẻ, mà này hồng hồng bị bọn họ đổi thành vì hạt tiêu, vừa hỏi này hỏi, hắn chỉ biết chỉ biết càng thêm lợi hại, hơn nữa từ bé hắn chỉ biết càng là đẹp mặt càng là tiên diễm đức ngươi này nọ, lại càng là nguy hiểm, ví dụ như trước mắt nồi tàn ra mê người keo kiệt hồng canh, lại ví dụ như phía đối diện tiêu đại nha sáng lạn xinh đẹp thê cười, đều rất nguy hiểm. Đúng vậy, ngươi quả nhiên là biết được không ít cho nên đâu? Nhìn bị thiết thật sự bạc thịt phiến tại quay cuồng vài cái sau, tựu thành chín, tốt nhất này một ngụm tiêu giao, cười tùm tìm giáp khởi một miếng thịt trước phóng tới triệu thủ hiếu trong bát, làm cho hắn trộn lẫn trong bát ra vì ăn, chính mình cũng ăn một ngũm. Ăn ngon, tiểu yêu thật sự rất tốt ăn, thật sự là đủ vị. Triệu thủ hiếu cảm thán, Lý đại ca, người cũng ăn đi. Đúng vậy, Lý đại ca, người đây là muốn đại lui chống lớn sao. Ta tiêu giao cũng sẽ không muốn nhát gan huynh trường. Tiêu giao cười khẽ theo sau tiếp đón mô thiên cùng lý thử cũng ăn, hai người nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi, lại nhìn hoàn toàn không biết cái gì tên là khách khí tuyệt đối khi bọn hắn là chính mình triệu thủ hiếu, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khóc. Do dự hồi lâu, hai người rốt cục cũng mò thịt phiến, học triệu thủ hiếu cùng tiêu dao bộ ráng, đợi ăn đến miệng bọn họ là thật khóc, hỏa lạt lạt hương vị theo đầu lưỡi nhắn dùm đến tư chi bách hải ót một trận nóng lên, bẩn buông chiếc đũa, bỏ qua một bên mặt càng không ngừng ho lên. Tiêu Giao nhìn hai người như vậy, nói chút canh xuông tại hai người ra vị tương trong. Như vậy phòng trừng hương vị liền phai nhạt một ít. Tiêu Giao hảo tâm chàng nói. Quả nhiên, Lý Thanh Ninh dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn chính mình mang đến hai người nhân, theo sau, gặp Tiêu Giao có chút đắc ý liếc chính mình liếc mắt một cái, ở trong lòng hít sâu một hơi. Mang theo ôn hòa tươi cười, khởi khoái, mặc dù nhiệt khí cuồn cuộn tao nhã động tác thập phần chuẩn xác giáp khởi một miếng thịt chậm rãi chám tương theo sau nhã nhặn bỏ vào trong miệng, mảnh ăn chậm nuốt cuối cùng nuốt đi xuống. Thiếu ra, người không sao chứ? Muốn hay không uống nước? Lý Tử mở miệng hỏi nói thật sự là cay quá, hắn cảm thấy chính mình nói ra trong lời nói đều chọc tựa hòa bình thường, nhà mình khẩu vị luôn luôn nhẹ thiếu ra lại làm sao có thể hội chịu được. Không có việc gì, ngạc nhiên làm cái gì, không sai còn ăn ngon thật. Hương vị quả thật không sai, nhẫn qua lúc ban đầu nóng bỏng sau, bị nóng qua thịt rõ ràng ăn ngon không ít thịt hương vị cùng các loại tương dự liệu tổ hợp thành hoàn mỹ hương vị. Các người cũng ăn, nói xong, tiếp tục động thủ Hà hà ta chỉ biết tiểu yêu tay nghệ cho tới bây giờ đều là tốt nhất. Triệu thủ hiếu cười hớ hớ nói, hoàn hảo, hai người hôm nay chuẩn bị đồ ăn nhiều, từ từ ăn gia vị đến mọi người là càng ngày càng cảm thấy hương, thích một đám đều là cả đầu đại hãn, đợi sau khi chấm dứt đã muốn là một cái canh giờ sau. Nói đi còn có cái gì yêu cầu? Còn lần này đến mục đích Lý Thanh Ninh bao nhiêu có chút hiểu biết, chỉ sợ cùng hạt thiêu có liên quan hệ, này ngoạn ý có thể khu hẳn, nếu là đại ca đưa hắn bán đi đại tần đi, khẳng định hội đại kiếm một bút. Thấy thế nào có người cái này huynh trưởng, đều là chúng ta chiếm tiện nghi có phải hay không a tướng công. Tiêu dao cười tùm tìm nói, triệu thủ hiếu lăng lăng địa điểm đầu trong đó nói nói hắn không rõ ràng lắm. Khả tiêu dao cũng là nhất thanh nhị sở, nếu là nói đơn tuần tưởng nhân chính hắn một mụi muội không chỉ có lý thanh ninh không tin, chính là nàng cũng không tin. Có thể có lý đại ca như vậy huynh trưởng cũng là là của chúng ta vinh hạnh, bất quá, lý đại ca như vậy thật sự không có vấn đề gì sao. Lúc ban đầu hắn nghĩ đến lý đại ca chính là hay nói giỡn, không nghĩ tới hiện tại lại nhắc tới đến, làm cho hắn rõ ràng, chuyện này là thật. Dù sao chuyện lớn như vậy tình, người không cần cấp huyện lão ra thương lượng một chút, không cần cùng trong nhà nhân nói một tiếng. Không cần. Lý Thanh Ninh như thế nào không biết tiêu giao sở dĩ không đáp ứng trong lòng băn khoăn, hắn có đôi khi cũng rất kỳ quái, này đôi trong lòng suy nghĩ chuyện tình tự hồ cho tới bây giờ cũng không tại một cái trên mặt khả ở chung đến nếu không hoàn toàn không có vấn đề còn dị thường hạnh phúc hài hòa thật sự là quỷ dị được giải thích không thông. Đã tiêu đại nha trong lòng có băn khoăn, hắn đã đem này từng băn khoăn bỏ qua một bên. Này chính là ta cá nhân chuyện tình, ta cũng vậy lấy cái người có tên nghĩa, mà không phải huyện thái gia công tử thân phận các ngươi có thể hiểu chưa? Lời này nếu là đối người ngoài nói, người khác khẳng định hội thất vọng, nhưng đối này đôi, bọn họ chỉ sợ là ước gì. Vì sao? Tiêu Dao muốn biết lý do, làm cho Lý Thanh Ninh làm như thế lý do. Ha ha, trên đời này người thông minh rất nhiều, có tự cho là thông minh, cũng có chân chính lợi hại, đại nha muội muội, ngươi nói vì sao? Lý Thanh Ninh nói xong, Bừng lên một bên độ ấm không sai biệt lắm trà hoa cúc vừa mới là ăn được thư thái, nay bụng có chút khó chịu. Cho tới bây giờ, người còn không có cho ta thất vọng qua. Tiêu dao trầm mặc tự hỏi hồi lâu, mới ngẩm đầu, sáng lạn cười. Đợi Lý Công Tử qua đêm nay sau, nếu là không hối hận, nhà này sự tình liền như vậy định ra đến đây. thành Lý Thanh Ninh ở trong lòng nắm chặt quyền đầu chính là, này một đêm, Lý Thanh Ninh bị ép buộc được rất lợi hại càng không ngừng đi tiểu đêm, vị cũng thương được rất lợi hại, lúc này, hắn cuối cùng hiểu được tiêu đại nha đó tươi cười trong sở đại biểu ý tứ, này một chiêu quả nhiên đủ độc chính là nội lực cũng giảm bớt không được trên người khó chịu. Lý Công Tử thế nào? Tối hôm qua ngủ ngon sao? Tiêu Giao nhìn Lý Thanh Ninh rời giường sau, ở trong sân truyền động cười đến vẻ mặt sáng lạn vô tâm không phế hỏi. Người hẳn là sửa cái xương hô, chính mình trả giá đại giới không nhỏ Không cần chiếu gương, hắn sẽ có thể cảm giác được chính mình đáy mắt một mảnh thanh sắc tiêu đại nha ra không giống chính mình trong nhà Có cây bô đi tiểu đêm liền muốn xuyên qua sân đi nhà vệ sinh Mặc dù khoảng cách không xa khá vậy kinh không nổi càng không ngừng ép buộc Nếu không phải chính mình thân thể hảo chỉ sợ hôm nay sáng sớm đều khởi không đến Tối hôm qua, người tại của ta trong trà thả cái khác này nọ Lý Thanh Ninh cơ hồ khẳng định hỏi, bằng không, sợ có người, thế nào cũng chỉ có hắn một người có việc, kỳ thực đây mới là tối buồn bực, bọn họ đều ngủ say xưa, liền chính mình chăn chọc đó tư vị thật đúng là khó chịu. Ha ha, người có biết là tốt rồi, phải biết rằng ta cũng không phải là dễ chọc ngươi thật sự không thay đổi biến chủ ý. Tiêu giao tiến lên từng bước nhìn Lý Thanh Ninh thập phần còn thật sự nói của ta trong mắt là dung không giới hạt cát lợi dụng phản bội, hoặc là này thủ đoạn của hắn, nếu là người xa lạ ta hoặc là xem tâm tình sẽ bỏ qua bọn họ khả nếu là thân nhân trong lời nói, đó tuyệt đối là sống không bằng chết. Tiêu giao thanh âm rất nhỏ, cận hai người nghe thấy, Lý Thanh Ninh biết nàng nói được là thật. Đây là tự nhiên ta cũng như thế, ha ha, cũng không có nửa niềm không hờn giận ngược lại là thập phần khoái trá. Ta sớm chỉ biết chúng ta là một loại nhân, nhìn một cái, đúng vậy đi. Tiết, tiêu giao xem như gật đầu thừa nhận Lý Thanh Ninh thân phận. Có ta cái này muội muội ngươi là có thể tận tình chiếm nhà chúng ta tiện nghi còn không dùng cảm thấy ngượng ngùng, đừng cho là ta không biết của ngươi bản tính đánh cho rất là vang rồi. Ha ha, bị ngươi phát hiện, trên mặt biểu tình vẻ mặt cũng không ngoại lệ, Lý Thanh Ninh cười nói, khả ta cuối cùng sẽ không bạc đãi của ta đại nha muội muội ha ha. Liên tiếp tiếng cười, biểu hiện hắn cực kỳ khoái trá tâm tình Tại tại phòng bếp bận rộn lý từ hơi hơi có chút buồn bực Tuy rằng hắn là cùng khổ nhân ra sinh ra, đối nấu cơm việc này là hoàn toàn không có vấn đề Ai có thể có thể nói cho hắn, rõ ràng là huyện nha trong hạ nhân đều hâm mộ hảo xa gã sai vặt Nay thế nào còn có làm khởi đầu bếp nữ sống, không đúng, đêm qua, hắn còn tẩy xong rồi đâu Ta đây cũng liền không khách khí, tiêu dao mở miệng cười Ngươi cũng biết phòng ở mặt sau này một đại phiến địa phương đều là nhà của ta ta nghĩ bắt nó toàn bộ đều về đến, dùng thanh gạch còn muốn cùng các ngươi ra thường viện bình thường vững chắc ngươi hiểu được của ta ý thứ đi, nhà ngươi muội phu trong tay có chút nhanh. Này có cái gì, Lý Thanh Ninh nhìn tiêu dao ngươi lúc ban đầu là muốn dùng hạt tiêu đến trao đổi đi. Đúng vậy, dù sao ngươi lại không ăn mệt ta nghe nói nhà ngươi đại ca thực hội việc buôn bán. Tiêu dao cười nói bất quá, thân phận của hắn, trừ Bỏ Vĩnh Sương huyện, cùng với quanh thân vài cái huyện cái khắc địa phương đều sẽ triều đình áp chế, nói xong châm chọc cười, tại Đại Chu thương nhân địa vị là rất thấp, thương nhân nhi tử là không thể đủ như con đường làm quan, đương nhiên, tại Vĩnh Sương huyện chỗ này, Lý Thanh Hiên căn bản là không cần lo lắng vấn đề này, khả thương nhân tầm quan trọng bọn họ cũng rõ ràng, không áp chế Lý Thanh Ninh phát triển, chẳng lẽ làm cho hắn tại Đại Chu thành lập của hắn buôn bán đế quốc tiện nghi Vĩnh Sương như vậy một cái tiểu địa phương? Cho nên, đại ca ngươi mới có thể lui tới với khác quốc gia trong đó. Tiêu dao gật đầu tỏ vẻ chính mình lý giải, vui sướng khi người gặp họ nói, này hoàng đế nói thông minh coi như là thông minh, nói ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn, này vĩnh Xương huyện về sau có ngươi như vậy cái huyện lệnh, chỉ sợ còn có đủ bọn họ đau đầu. Đương nhiên, rất nhanh ta sẽ cho ngươi hiểu được ngươi tối hôm qua đột nhiên tới ý tưởng là có cỡ nào anh Minh. Tiêu dao có chút đắc ý. Đã là người một nhà, như vậy, này hạt thiêu ta trừ bỏ lưu lại chính mình dùng là mầm ngóng ở ngoài, chính ngươi nhìn xử lý đi, còn gieo trồng phương pháp, ta rất nhanh sẽ sửa sang lại đi ra, lúa nước cũng là một dạng. Vậy cảm tạ Lý Thanh Ninh sửng suốt theo sau nói, bất quá ta rất ngạc nhiên, bản lĩnh của ngươi ta là biết đến, dễ dàng tha thứ triệu ra là vì triệu huynh đệ nguyên nhân, khả tiêu ra đâu. Đừng nói cho ta ngươi đối tiêu lôi còn có cảm tình. Như chính mình có như vậy cha, chỉ sợ hội nhịn không được động thủ giết cha Mà trước mắt tiêu đại nha, hắn không biết là là cái loại này sẽ vì người khác mà làm cho chính mình khó chịu nhân Hắn chính là người xa lạ mà thôi, người cảm thấy ta cái gì cũng không có làm Tiêu dao cười nói, hai người ở một bên ghế ngồi hạ Lợi hại nhất đối địch phương pháp đó là làm cho địch nhân tự chịu diệt vong của ta trước vị hôn phu là cái loại người gì, người chỉ sợ cũng rõ ràng, người như vậy, đã ta thân ái mỗi mỗi muốn ta thế nào có thể không thành toàn nàng. Còn bọn họ cùng một chỗ có thể hay không hạnh phúc, cái này sẽ không là bọn hắn có thể khống chế, khả con đường này là bọn hắn lựa chọn, mặc dù là lại thống khổ, bọn họ cũng chỉ có thể cả đời cùng một chỗ. Cho nên, mặc dù bọn họ thật sự hội hạnh phúc, người cũng sẽ làm chút cái gì, làm cho bọn họ tân sinh khoảng cách. Lý Thanh Ninh mày nhíu lại từng có bao nhiêu ngọt ngào chờ mong, đến cuối cùng sẽ gặp có bao nhiêu thống khổ, hơn nữa, nhìn tiêu đại nha bộ ráng, là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ giải thoát. Ta chờ xem kịch vui, nếu là cần hỗ trợ có thể nói thẳng. Hoặc là, đối phó đại chu, hắn cũng có biện pháp. Yên tâm, niềm ấy chuyện nhỏ ta làm sao có thể làm bất định. Tiêu giao không cho là đúng. Lấy bọn họ hai người tính cách lấy ta cùng ngốc từ kết hôn sau. Lý Thú Tài mỗi lần nhìn thấy ta đều một bộ ta hồng hạnh ra thường bộ dáng, bọn họ lại không thể có thể hạnh phúc còn cha ta cùng mẹ kế cũng không phải không hề sơ hờ, đừng quên ta còn có da da, bà nội, mặc dù không rõ ràng lắm bọn họ trong đó đã xảy ra sự tình gì ta khả không tin tiêu lôi mấy năm nay liền thật sự không hề gánh nặng dứt bỏ đối hắn coi như không sai thân nhân, hạnh phúc ngọt ngào cùng một chỗ. Người tính làm cho vết sách càng lúc càng lớn. Thật sự là thông minh cùng triệu ra đến trước mặt hắn đến tranh công dùng là biện pháp là một cái, đã có thể như vậy một cái biện pháp lại làm cho Lý Thanh Ninh nghĩ đến rất nhiều. Tiêu dao lắc đầu, ta cũng không tính làm cái gì, vô luận là ra ra, bà nội vẫn là tiêu lôi cái này cha ta đều tính hảo hảo hiếu thuận Nga. Lừa quỷ, Lý Thanh Ninh là tuyệt không tin tưởng tiêu dao trong lời nói. Đó tiêu lý thì tại nông thôn trong nhìn là khó được thông minh ít nhất so với triệu gia này nữ nhân, lợi hại được không phải một chút khả rốt cuộc chính là nông thôn sinh ra, mặc dù theo nàng đó thanh lâu đi ra nương nơi đó học không ít, đó lại cũng chỉ là chút câu dẫn nam nhân, nắm giữ nam nhân tâm thủ đoạn mà thôi. So với cái này, hắn càng thưởng thức giống tiêu dao như vậy, đương nhiên, lấy vợ hắn là tuyệt đối sẽ không thú thiêu đại nha ân, nghĩ đến đây, mở miệng nói, đại nha muội muội người nói ta có thể hay không tìm được tưởng triệu huynh đệ như vậy thành thật, đơn giản, nhiệt tình, lại siêng năng, không cũ kỹ như vậy tính tình nữ nhân. Lúc ban đầu nghe Lý Thanh Ninh đối nhà mình mốc tử tướng công đánh giá, nàng rất là đắc ý, khả mặt sau lại cảm thấy không thích hợp phòng bị nhìn Lý Thanh Ninh. Người sẽ không là thật muốn làm của ta thì muội đi. Lại nhìn Lý Thanh Ninh bề ngoài, tao nhã như ngọc khí chất bồng bình, càng khai càng giống bọn họ giúp trong duy nhất một đôi đồng tính luyên ái chung ở phía dưới cái kia, sắc mặt có chút biến thành màu đen, đột nhiên thu khởi Lý Thanh Ninh áo, hung tượng nói ta nói cho ngươi, ngươi tưởng cũng đừng tưởng, ngốc tử nhưng là ta một người, ngươi muốn tìm nam nhân trên đời này rất hiếm có là Ếch tiêu đại nha, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Lý Thanh Ninh cũng không ngốc lập tức đã nghĩ đến tiêu giao ý tứ trong lời nói, mặt so với tiểu yêu càng hắc càng vạn vẹo Đùng trong tay cây quạt không chút do dự chụp tại tiêu giao trắng nõn trên trán nhất thời xuất hiện một mặt hồng ấn, hắn lại tuyệt không cảm thấy có cái gì, nếu không phải đối phương là tiêu đại nha, hắn vừa mới nhận thức hạ muội muội tuyệt đối hội một cái tát trục chết nàng, nhìn một cái nàng nói là cái gì nói. Ta nhưng là bình thường nam nhân, không thích nam nhân, ngươi hiểu hay không ngươi nhanh chút cho ta buông ra, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi thật sự đối nhà của ta nam nhân không có cái loại này ý tứ. Tiểu giàu cũng không quan tâm trên chán rất nhỏ đau đớn, xác nhận như lại hỏi. Đương nhiên ta thực xác định ta thích là nữ nhân. Nói như vậy được đủ hiểu được đi, Lý Thanh Ninh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem lời này theo miệng nói ra. Hà hà, gặp Lý Thanh Ninh bị tức được không nhẹ, lại xác định chính mình mốc từ tướng công không bị Lý Thanh Ninh mơ ước sau, bẩn bông tay ra, lung tung lau hai dưới có chút mặt nhăn quần áo. Lý đại ca hiểu lầm, này chính là hiểu lầm, bất quá, không thể toàn trách ta, ai cho ngươi lời nói dễ dàng như vậy dẫn nhân hiểu lầm. Lý Thanh Ninh nhìn thanh âm càng ngày càng nhỏ tiêu dao, đột nhiên vừa cười cũng là chính mình nói đó nói thật sự là, bất quá, làm sao có giống nàng như vậy nữ nhân, tư tưởng thật sự là chậc chậc, hắn cũng thật nhận thức hạ xuống cái khó lường muội muội, Triệu huynh đệ thật sự là đáng thương, cưới vô luận là đầu óc vẫn là tư tưởng đều như thế biu hãn nữ nhân. Lý đại ca, ngươi vừa mới nói Tiêu Lý thì mẹ nàng là theo Thanh lâu trong đi ra. Tiêu Dao nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi nói: Đúng vậy, nữ nhân đó nhân cũng là có chút thủ đoạn, dám đem đó hành lý nông thôn hán từ dỗ được dễ bảo, cuối cùng vì thú nàng, cùng người nhà đều nhó phiên. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, thanh lâu nữ tử bất quá chính là đồ chơi, tại thôn trấn trong kỳ thực còn muốn hảo một ít tại đây tư tưởng vô cùng bảo thủ nông thôn, cưới như vậy một nữ nhân, không thể nghi ngờ hội làm cho cả lý ra tại thôn trong đều nâng không ngẩn đầu lên. Cuối cùng đâu, bọn họ hạnh phúc sao? Điều dao trên mặt tươi cười mang theo người phần trào phùng ý tứ hàm xúc hiện tại, nàng bao nhiêu có chút hiểu được tiêu lý thị như vậy trăm phương ngàn kế rốt cuộc là vì sao? Không có cảm giác an toàn, hoặc là ở mặt ngoài so với sở hữu dân quê đều phải tài trí hơn người tao nhã tư thái, kỳ thực trong khung là tự ti đi thanh lâu nữ tử sở sinh ra nữ nhi, ha ha. Đừng nói là tại đây kiểu dạng thời đại, chính là tại hiện đại nông thôn trong, đó đều là bị người thoá mạ, khinh thường, chính là tiêu đại nhà bi thảm đi qua rốt cuộc là vì tiêu lôi nguyên nhân, vẫn là tiêu lý thị thủ đoạn, nàng nay đổi lại có chút làm không hiểu. Hạnh phúc làm sao có thể? Lý Thanh Ninh cũng cười nhạt, nếu là nam nhân đó lại có chút dũng khí, mang theo nữ nhân đó nhân rời đi thôn, đi không người nhận thức bọn họ địa phương cuộc sống, hoặc là còn có thể hạnh phúc chính là một chỗ nói nông phu, làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Làm lúc ban đầu ngọt ngào qua đi Chính là bị thôn xa lánh Vắng vẻ còn có cùng khổ ngày Ngươi cảm thấy bọn họ mới có thể hội hạnh phúc sao Ngươi có biết được nhưng thật ra không ít đó Về mẹ ta chuyện tình Ngươi hẳn là cũng tra được không ít đi Tiêu giao mở miệng hỏi nói Mẹ ngươi sự tình ta biết được không phải rất nhiều Lý Thanh Ninh mở miệng nói Nghe nói là 20 năm trước chiến tranh chạy nạn đến hạnh hoa thôn là cha và con gái hai người, trên người có chút bạc, khi đó tiếu sơn bệnh nặng tích tụ bạc, mà mẹ ngươi phụ thân, cũng chính là ngươi ngoại tổ phụ làm chủ, đem mẹ ngươi gà cho tiêu lôi, không vài ngày liền đã qua đời, giữ đạo hiếu kỳ qua đi, mẹ ngươi xuất giá, rất nhanh liền sinh hạ ngươi, tại ngươi hai tuổi thời điểm, sinh bệnh qua đời, sự tình phía sau ngươi hẳn là cũng có chút ấn tượng, không quá bao lâu tiêu lôi liền cưới lý tinh Nhi Sự tình phía sau ngươi hẳn là đều biết đến. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, mẹ ngươi đồng dạng là cái người thông minh, nàng có bao nhiêu vốn riêng bạc, toàn bộ tiêu ra đều rõ ràng, chính nàng ra tiền, mua kiến phòng, viết xuống tên của ngươi, khi phòng trừng cũng đã nhận thấy được không thích hợp. Chỉ sợ tại đây phía trước tiêu lôi liền cùng Lý Thanh Nhi thông đồng thượng đi. Tiêu giao cười nói. Nam nhân a nhất để ngăn không được cái loại này nhu tình như nước tiêm nhược như liễu nữ nhân, huống chi là tồn tại cùng một đàn hoặc là cao lớn vạm vỡ, hoặc là cử chỉ thô lỗ nông thôn cô nương bên trong, hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại khôn khéo được cùng cái gì như được, đợi gặp gỡ người đó mệnh định nhân, nhân ra ngập nước đối với ngươi nhất câu, người đó thông minh đầu chỉ sợ đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm đi, nam nhân không phải là như vậy sao? Sắc mê tâm khiếu, triệu huynh đề cũng là nam nhân. Hắn không giống với, vạn trung không một còn bị ta chọn trúng, ha ha, bất quá, ngươi cũng đừng nản chí ngươi bây giờ còn trẻ tuổi chậm rãi tìm tổng sẽ tìm được một cái thích hợp. Tiêu giao an ủi nói, ngươi về sau nhưng là chủ nhân nơi này, nếu là nữ chủ nhân không tốt ảnh hưởng đến của ta an ninh cuộc sống ta khả năng hội làm xảy ra chuyện gì tình đến cũng nói không chừng. Ngươi cảm thấy ta là như vậy không lý trí nhân sao? Lý Thanh Ninh cười nói, người lựa chọn triệu huynh đệ, chỉ sợ cũng là theo nhiều phương diện phân tích qua cảm tình đi, có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhân lại nhất định không thể sai. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phân tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô để khám phá thêm chuyện hay để nghe.